Vương manh cùng Kim Đằng thiên cũng kinh ngạc vô cùng bọn hắn mấy hơi đều không thể mài tiêu diệt đối phương đạo ngấn Đây là bọn hắn cũng vô pháp tưởng tượng đối phương đạo ngấn coi như cường đại cũng không trở thành để bọn hắn hai người mấy lần đều không có hoàn toàn biến mất ta Đây là vì cái gì bọn hắn không hiểu Diệp Vũ lại có thể hiểu được khắc dấu pháp khắc dấu đạo ngấn tổng không phải có thể kỳ dị ma diệt mà lại diệp vụ khắc dấuu lúc mượn giấy rách hiển hiện ra nếp gấp đạo ngấn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 Cướp đoạt thứ hai đã không có ý nghĩa. Lúc này cướp đoạt thứ ba mới là vương đạo, ai có thể chiếm cứ tiên cơ ai liền có thể đến thứ ba. Kim Đằng Thiên tốc độ hiển nhiên thắng qua một bậc, chỗ hắn tại thứ ba vị trí, khắc dấu ra số bút, nhìn xem vương mánh xông lại thần hồn dung ra đi. Bọn hắn bản thân liền tương đương, lúc này một đối một quyết đấu, căn bản khó mà làm sao Kim Đằng Thiên. Mười hơi thời gian, đảo mắt liền đi qua.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 Mặc dù hắn cũng tranh đứng đầu bảng, nhưng biết cơ hội không lớn. Chỉ là không có nghĩ tới là, không chỉ là đứng đầu bảng không có rơi vào kim đẳng thiên cùng vương mánh trong tay, ngay cả bảng nhãn đều bị chính mình chiếm. Hắn vô cùng vui vẻ. Kim đẳng thiên mặc dù có chút không cam lòng không được đến đứng đầu bảng, bất quá nhìn xem vương mánh như vậy hắn cũng cười đứng lên, vương huynh, tài nghệ không bằng người người liền thừa nhận đi. Vương mánh nghe được hai người châm trọc khiêu khích càng là tức giận nổ. Thiên địa nguyên khí tại hắn xung quanh như là bom nổ ầm ẩm, ẩm chấn động, hào quang rực rỡ vô cùng, một cố cường đại khí thế bay thẳng mà tới. Tai nghệ không bằng người. Hắn dám can đảm đi ra, ta liền đánh nổ hắn. Thân hồn lực người kia là cường đại, có thể đây không phải duy nhất tiêu chuẩn. Cứ việc vương mánh thua, nhưng hắn tự tin chính mình vẫn như cũ vô địch, có thể đánh nổ đối phương. Kim Đằng Thiên nhìn xem vương mánh muốn bạo tẩu bộ ráng, cũng không có lại kích thích ra hỏa này.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 Diệp Vũ tại liêu ra ở qua một đoạn thời gian, sau đó bởi vì Diệp Vũ tự xưng sinh nhật đánh cướp Ngọc Lâm Thế Tử bọn người xong cùng hắn tách ra. Vốn cho là về sau lại không gặp nhau, lại không nghĩ rằng còn có thể gặp lại. Liêu Hình, tha hương gặp cố nhân, Diệp Vũ cũng rất vui vẻ, ngươi thi được âm dương học viện rồi. Miện miện cưỡng cưỡng, Liêu Cường nói ra, bất quá nhìn xem Diệp Vũ hương cái này phòng học đi tới, hắn lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắc, hắc Diệp huynh cũng nghĩ đến nhìn qua. a Cái gì nhìn qua? Diệp vũ nghi hoặc, không hiểu hỏi Liêu cường. Diệp huynh còn trang, hắc hắc, người tới nơi này, mục đích không đều như thế sao? Đều hiểu. Liều cường lặng lẽ nói. Diệp vũ nghe được hắn, càng phát không hiểu thấu. chương 203, giao trí tiên hậu. Ngươi đến cùng nói cái gì? Diệp vũ nghi ngờ hỏi liều cường. Ngươi không phải hướng về phía tuyệt sắc bảng đi. Liều Cường hỏi Diệp Vũ, cái gì tuyệt sắc bảng? Diệp Vũ càng thêm không hiểu đấu. Ngươi sẽ không thật sao, ngay cả tuyệt sắc bảng cũng không biết. Liêu Bằng sưng sờ nhìn xem Diệp Vũ, vậy ngươi biết thiên bảng, địa bảng sao? Thiên bảng địa bảng lại là cái gì? Diệp Vũ hầu nghi nhìn xem Liêu Cường. Liều Cường vỗ chán một cái, trận tròn con mắt nhìn xem Diệp Vũ, đại ca, ngươi sẽ không thật cái gì cũng không biết ra. Rốt cuộc là thứ gì?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 Nhưng ai nói tới giao trì tiên hậu không đều là trầm mặc, lại không vẻ kiêu ngạo. Đây chính là giao trì tiên hậu, một cái tài tỉnh trấn thiên hạ tuyệt đại giai nhân. Mà bây giờ Diệp Vũ thế mà hỏi hắn giao trì tiên hậu là ai? Người là đang nói đùa sao? Đông Thắng Thần Châu có ai không biết giao trì tiên hậu? Không. Đừng nói Đông Thắng Thần Châu, liền xem như toàn bộ đại lục, có ai không biết giao trì tiên hậu? Liêu Cường nhìn xem Diệp Vũ cái kia một mặt mở mịn bộ dáng.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 Liều Cường cảm thắn nói, Diệp Vũ trận trắng mắt, nghĩ thầm bài giảng này lại là hơn 1.000 tam tinh linh thảo, hắn cũng không đủ sức đầu đen rau muống. Cứ việc nhiều người, nhưng lại không có một kia ổn nào tính có thể nghe rơi trầm âm thanh. Như thế nghe lời. Diệp Vũ nói thầm, nhìn thoáng qua bục giảng vị trí không có nhìn thấy người, giá đỡ thật đúng là lớn. Chờ một chút hắn tới, ngươi cũng đừng nói. Liều Cường nói ra, bằng không chờ lấy bị nàng làm khó dễ đi. Ngạo kiều như vậy. Diệp Vũ nói thầm. Liều Cường cười đắc ý nói, không ngạo kiều làm sao lại khiêu chiến giao trì tiên hậu, muốn ngồi lên tuyệt sắc bản thủ. Liêu Cường còn muốn nói điều gì, lại nghe được đế dày đụng thanh âm từ đằng xa chuyển đến. Cái này khiến hắn tranh thủ thời gian đã ngừng lại miệng, đồng thời ngước cổ, như là hiệu cao cổ một dạng hướng về bục giảng nhìn lại. Những người khác như vậy, đều như là hiệu cao cổ. Diệp Vũ thấy thế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 Diệp Vũ len lén nhìn thoáng qua tần yêu nhiều chân dài. Ai, hôm nay cái này một mắng, về sau muốn xem cái này chân dài cơ hội liền không có. Tần yêu nhiều trong lúc nhất thời cũng sướng sốt, nàng chưa từng có bị người mang qua. Gian thương, liệt sư. Giá hỏa này là chửi mình. Liệt sư. Hai cái này trói thai chữ để tần yêu nhiều con người trong nháy mắt băng lánh nhìn về phía Diệp Vũ, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ mang theo vài phần tức giận xích hồng.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 Nhưng là đánh gãy một cái nói năng lộ mạng ra hỏa tứ chi hay là không có vấn đề. Tân yêu nhiều đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chầm chăm Diệp Vũ, ai cũng nghe ra được nàng ẩn chứa nộ khí. Rất nhiều người đều đồng tình nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ thầm hắn hôm nay đoán chừng phải nằm đi ra. Những năm này tân yêu nhiều thu thập học viên cũng không phải một hai cái. Bao nhiêu người tự nhận bất phàm, thèm nhỏ rãi nàng gợi cảm xinh đẹp mà theo đuổi. Nhưng là những người này.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 Thần yêu nhiêu nghe được câu này, cả người đều muốn tức nổ tung. Bộ ngực đầy đặn đều khí chập trùng không ngừng, cái này dẫn tới không ít học viên đều len lén nhìn chăm chú. Ta không được. Thần yêu nhiêu đối với Diệp Vũ cả giận nói, tốt. Ta không được chẳng lẽ ngươi là được sao? Diệp Vũ gật đầu nói, mặc dù chỉ là hiểu một chút tu hành ra lông, cảm nhận được phải cùng ngươi cũng không cùng nhau trên giới mới đúng. Một câu nói kia để thần yêu nhiêu cười nhạo xem thường.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 Hỏi gì cũng không biết. Cô ý gây chuyện đúng hay không? Cứ như vậy còn cùng chính mình so. Hắn đến cùng chơi cái gì? Chính mình hỏi vấn đề một cái so với một cái đơn giản. Nhưng là bây giờ hắn vẫn còn không biết rõ. Tân yêu nhiều hồ nghi nhìn xem dì vũ, gia hỏa này không phải là dùng lấy cớ này cùng mình thân mật à? Đối với mình tướng mạo nàng rất rõ ràng, những năm này vô số người ở trước mặt nàng sung xuê, gặp qua các loại nịnh nọ hoa chiêu của nàng.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 Lần này ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Không có làm đến, ngươi cũng đừng tại âm dương học viện. Chờ lấy bị ta ném ra bên ngoài đi. Thần yêu nhiêu khó thở, bộ ngực đều đang phập phòng rung động. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tả tử sống kiên định nói ra, cấp tốc hướng về bên ngoài đuổi theo ra đi. Nhìn xem tả tử sống đuổi theo ra đi, thần yêu nhiêu hiển nhiên còn chưa hết giận. Kết gấp nắm lấy linh thảo, những linh thảo này ở trong tay nàng trong nháy mắt bị bóp vỡ nát.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 Không thể tin được kết cục này. Chỉ có Diệp Vũ trên mặt còn ngậm lấy dáng tươi cười, đường hoàn thủ A còn muốn cho ta một chiêu nha. Mẹ nó. Tả tử sống trong lòng vạn mã buôn đằng. chương 209, cổ các. Diệp Vũ mang trên mặt nụ cười ngọt nào tiêu giao du thi triển mà ra. Tả tử sống căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lần nữa đón lấy Diệp Vũ thẳng oanh mà đến khai sơn quyền. Lần này Diệp Vũ vận dụng khai sơn quyền chân chính tinh túy.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 Rất bao nhiêu nữ đều đưa thích loại này hắn tử. Nói đến đây, Diệp Vũ trùy thủ tại tả tử sấm trên mặt khoa tay hai lần, ta chuẩn bị giúp ngươi ở trên mặt gia tăng một chút mỹ lực hơn trường, ngươi cảm động a Một câu nói kêu bị hù tả tử sấm tranh thủ thời gian nói ra, ngươi muốn hỏi điều gì? Vấn đề thứ nhất, âm dương học viện âm dương hỏa làm thế nào chiếm được? Diệp Vũ hỏi tả tử sấm. Rất đơn giản. Ngươi có thể vào hát bảng.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 Chỉ là tiếp cận tấn yêu nhiều cái cớ thật hay a Tả tử sấm mang theo Diệp Vũ xuyên qua rất nhiều kiến trúc, thẳng đến đi tới một chỗ trận thế bao phủ chi địa hắn mới dừng lại bước chân. Hắn chỉ vào trước mặt một tòa kiến trúc nói ra, đó chính là người muốn tìm cổ cát. Diệp Vũ nhìn sang, gặp cái kia có lấy một tòa cao vút trong ngây lầu cát, lầu các cổ kính, mờ mịt quấn quanh, đại thế lồng bị lấy nó, nhìn có một cỗ huyền rượu.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 Có thể vào không. Lao giả nhưng không có lên tiếng. Ánh mắt trên người Diệp Vũ đánh giá một lần lại một lần. Diệp Vũ đều muốn bị hắn nhìn sợ hãi. Người tên gì? Lao giả đột nhiên hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ? Diệp Vũ trả lời cái này già nua vô cùng Lao giả. Nhưng trong lòng phỉ bán âm dương học viện. Nghĩ thầm thật sự là gian thương. lão giả này đều lao thành dặm gì. Da thịt đều như là vỏ cây. Gầy còm như tuổi. Cứ như vậy bọn hắn còn nghiên ép.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 Ai cũng chưa từng gặp qua tẩy Tủy trăm năm cũng không thể đột phá đến thánh thai cảnh nhân vật, được xưng là tầm thường. Thang đến có một ngày, để rửa tùy chi thân chiến thiên nhân, tất cả mọi người mới kinh ngạc. Lúc này tất cả mọi người mới biết được, hán tích lũy là thâm hậu bao nhiêu. Nói đến đây, Liếu Lao sáng rực nhìn xem Diệp Vũ nói, ngươi hiểu không? Diệp Vũ như có điều suy nghĩ, không người đối với Liễu Lao hành lễ nói, đa tạ tiền bối. Liễu Lao không nói gì nữa.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 Mà tại Diệp Vũ đứng bưng ở giữa, tất cả đạo vận phi tốc vận động, như là từng cái lưu tinh. Nguyên bản lơ lửng đạo vận, lúc này phi tốc lưu động, căn bản thấy không rõ. Hàng ngàn hàng vạn lưu tinh xẹt qua một đạo lại một đạo vết tích, rung động ánh mắt người. Theo những này lưu tinh vận chuyển, toàn bộ huyền tầng cổ các, lập tức phủ văn dân trào, trải rộng đạo vận. Diệp Vũ cả người, liền như là là tại đạo vận trong hải dương giống như. Diệp Vũ cảm giác được hắn tu hành công pháp dị thường sinh động, cả người ở vào một trạng thái đặc biệt, cảm giác thiên địa cùng nó phù hợp đồng dạng. Đây chính là cổ các phi phạm, trong này như là tiến nhập đạo thế giới. Ở trong môi trường này, nội đạo sẽ có vẻ nhẹ nhõm như ý nhiều a. Diệp Vũ nhìn xem cấp tốc vận chuyển lưu tinh, đạo vận lưu tinh bên trong đều bao vây lấy của trục, rất hiển nhiên trong đó chính là bí pháp cùng chiến kỹ. Đạo vận mang theo những bí pháp này tại cấp tốc bay vụt Diệp Vũ căn bản không có đến lựa chọn, ánh mắt rơi vào phía trên căn bản thấy không rõ lắm. Không có chọn sao. Vậy cũng chỉ có thể tìm vận may. Diệp Vũ nhìn xem đầy trời lưu tinh nghĩ nghĩ, đột nhiên xuất thủ hướng về trong đó một đạo quang mang năm tới. Diệp Vũ xuất thủ rất nhanh, lực lượng bao lấy tự thân, trong nháy mắt bắt lấy từ bên cạnh hắn bay vụt mà qua một đạo đạo vận. Đạo này đạo vận bị Diệp Vũ nắm trong tay, trong nháy mắt băng liệt. Tại đạo vận bên trong xuất hiện một quyển Ngọc Thư. Ngọc Thư gánh chịu lấy một bộ chiến kỹ, phía trên tản ra sâm nghiêm khí tức cầm xâm. Xâm la ấn. Diệp Vũ mở ra Ngọc Thư, dập tắt mà đến âm trầm để hắn cũng nhịn không được dùng mình một cái. Diệp Vũ dò xét cẩn thận lấy trong đó giới thiệu. Địa phẩm chiến kỹ, hóa tự thân linh khí là sâm la, một ấn đánh ra, như là sâm la ráng lâm, âm hẳn chi lực có thể hại người ngũ tạng. Vận khí không tệ. Diệp Vũ lại hỉ, không nghĩ tới một trảo liền có thể bắt được một bộ địa phẩm chiến ký. Địa phẩm chiến ký, cho đến tận này hắn cũng chỉ có một loại, từ man tộc lấy được man hoàng nộ. Địa phẩm chiến ký đối với Thánh thai cảnh tới nói, đã thập phần cường đại, có thể được đến bộ chiến ký này, lực chiến đấu của ta có thể tăng lên không ít. Diệp Vũ tại ở trong đó chỉ có một canh giờ, hắn không muốn lãng phí thời gian, ngồi xếp bằng xuống xuống tới, cả người tâm thần đắm chìm tại trong ngọc thư. Hán tạo hóa quyết vận chuyển, cả người điên quần tại phân giải người xâm la tử ấn đạo ấn, không ngừng lạc ấn đến trí nhớ của mình chỗ sâu. Cổ các hiển nhiên rất thích hợp tu hành, tựa như một chỗ đạo tràng, diệp vũ tại ở trong đó tu hành cảm giác so với tại ngoại giới phải nhiều bông lòng cả người như là nhập định đồng dạng đắm chìm tại trong đó. Tại diệp vũ lúc tu hành, một thanh niên cũng xuất hiện tại diệp vũ huyền tầng của các. Người thanh niên này xuất hiện nguyên bản đối với huyền tầng cổ các có người cũng không có quá mức để ý. Huyền tầng cổ các mặc dù khó tiến đến, nhưng vẫn là có như vậy một nhóm người có tư cách. Chẳng qua là khi ánh mắt của hắn trên người Diệp Vũ đạo qua lúc, ánh mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Thánh Thai Cảnh. Thánh Thai Cảnh đến huyền tầng. Thanh niên khẽ như mày, Thánh Thai Cảnh tại phạm tầng mới phù hợp, huyền tầng gánh chịu các loại bí pháp chiến kỹ công pháp Thánh Thai Cảnh khó mà lĩnh hội. Đừng nói thánh thai cảnh, liền xem như hắn lúc này cảnh giới. Đến huyền tầng đều rất cố hết sức, một canh giờ căn bản là không có cách hoàn toàn lĩnh hội chính mình cần có chiến kỹ. Bọn hắn cần tiến đến rất nhiều lần mới có thể hoàn toàn ngộ mộ ra một loại. Đây cũng chính là tại Cổ Các, nơi này hoàn cảnh đặc thù có thể trợ giúp bọn hắn nhập đạo. Ở bên ngoài, thời gian từng cấp số nhân lật. Một cái thánh thai cảnh, chưa từng thiên nhân hợp nhất, hắn tiến đến huyền tầng có làm được cái gì? Một canh giờ, ngay cả da lông cũng không thể cảm nộ đi. Thanh niên lắp đầu, không có quá nhiều chú ý dịp vũ. Hắn ngồi xếp bằng xuống đến, đắm chìm tại cổ các bên trong. Rất nhanh một đạo quang mang cấp tốc bay tới, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hắn bót nát đạo vận, một quyển ngọc thư đặt tại trên đùi của hắn, thanh niên đắm chìm tại một quyển này ngọc thư trong tu hành. Hai người đều tại an tĩnh tu hành, toàn bộ cổ các an tĩnh dị thường. Diệp Vũ đắm chìm tại sâm la ấn trong tu hành, tạo hóa quyết phân giải lấy trong đó đạo văn, Diệp Vũ hoàn toàn đắm chìm tại trong đó. Tại địa phương khác, coi như mượn tạo hóa quyết phân giải Diệp Vũ cũng khó có thể nhanh chóng lạc ấn, thế nhưng là tại cổ các bên trong lại không vấn đề. Cơ hội chỉ cần phân giải ra ngoài, Diệp Vũ trong nháy mắt sáng tỏ đồng thời ngộ ra. Trọng yếu nhất chính là, tại Diệp Vũ ngộ ra tinh túy lúc, diễn hóa mà ra đạo vận thẩm thấu đến trong giấy rách. Giấy rách có nếp gấp bắt đầu hiện hiện, tản ra lan quang. Giấy rách nếp gấp hiện hiện ở giữa, nó tự chủ hấp thu ngoại giới tương tự đạo vận. Thì như xâm la ấn bao khỏa đạo vận, bị Diệp Vũ bóp nát phân tán tứ phương. Thế nhưng là lúc này, lại bị giấy rách dẫn dắt hấp thu. Diệp Vũ xứng sở, nghĩ đến chính mình tu ra tới xâm la ấn đạo vận, chính mình tu ra tới đạo vận rất nhỏ yếu, rơi vào trên giấy rách cũng vô pháp hoàn toàn hiển hiện một đạo nếp gấp. Nhưng mình đạo này đạo vận bị phá giấy hấp thu chính là một cái kiếp nổ, như là ép giếng nước mẹ nước một dạng. Nhờ vào đó nó có thể quần quẩn không ngừng đạt được mặt khác tương tự đạo vận. Đáng tiếc à, chỉ có ta ngộ ra đạo vận nó mới có thể hấp thu, nếu là nó có thể không cô kỵ gì hấp thu đạo vận mà nói, vậy cũng tốt. Diệp vũ cảm thụ được vùng không gian này, quả thực là đạo vận thế giới. Cổ các này càng là vô số cường giả đại nạn sắp tới lúc quán thâu đại đạo địa phương. Nếu là giấy rách có thể không sợ hai hấp thu, vậy đơn giản người tiên. Diệp Vũ cảm thụ được giấy rách đang điên cuồng hấp thu xâm la ấn tương tự đạo vận, rất nhanh liền hiển hiện mấy đạo nếp gấp. Tại nếp gấp hiển hiện đồng thời, trong đó đạo vận trực tiếp phun trào đến Diệp Vũ trong thần hồn, cùng Diệp Vũ thần hồn giao hòa, Diệp Vũ thần hồn lớn mạnh đồng thời. Đối với xâm la tử ấn cảm ngộ đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Diệp Vũ tạo hóa quyết khu động, cảm ngộ xâm la tử ấn Diệp Vũ hết thể đều minh nội trong lòng. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, đem xâm la ấn Ngọc Thư tiện tay ném đi. Lập tức vô số phủ văn bao khoảng nó, hóa thành một cái đạo vật kén, lại lần nữa hóa thành bay vụt lưu tinh. Bất quá lúc này Diệp Vũ, có thể rõ ràng cảm giác được nó lưu động quy tích. Diệp Vũ tin tưởng hắn lần sau đến đây, có thể rõ ràng tìm tới nó. Bất quá. Lần sau lại đến liền không có tất yếu lại cho nó. Diệp Vũ nói thầm. Giấy rách đã hiển hiện không ít nếp gấp, đương nhiên, tương đối giấy rách vô số vết tích tới nói, cái này ít đến thương cảm. Giấy rách này rốt cuộc là thứ gì? Có thể thôn vệ ta tu hành ra đạo vận, cũng có thể bằng vào ta tu hành đi ra đạo vận làm kiếp nổ hấp thu tương tự đạo vận. Ta có tạo hóa quyết, có thể phân giải đại đạo. Mà giấy rách lại có thể hấp thu đạo vận, tại cái này trải rộng đạo vận của các, ta quả thực là như cá gặp nước à, nếu có thể dài đợi trong đó nói. Ta tuyệt đối có thể nắm giữ vô số bí pháp cùng chiến kỹ. Diệp Vũ nghĩ đến điểm này, tâm cũng nhịn không được nhảy dựng lên. Hán nội tình quá mỏng, khiếm khuyết chính là chiến kỹ cùng bí pháp, nếu có thể đạt được đủ nhiều chiến kỹ cùng bí pháp, hắn đủ để đền bù cùng người khác tranh lệnh, coi như những cái kia tuyệt thế đại giáo tử đệ, đối mặt đứng lên cũng không chút nào khiếp đảm. chương 212, Thương Hải Minh Nguyệt Diệp Vũ lắng lại một chút chính mình kích động tâm. Nghĩ thầm đến lúc đó lại nghĩ biện pháp tiến đến của các, tận khả năng ở lâu. Hắn gắm chìm quyết tâm, cảm thụ một chút xâm la ấn, hắn không có tại cổ các biểu thị. Nghĩ thầm hiện tại hàng đầu mục đích là tranh thủ thời gian nhiều học mấy bộ. Thanh niên cách Diệp Vũ không xa, hắn nhìn thấy Diệp Vũ đem Ngọc Thư ném ra ngoài hình ảnh. Cái này khiến thanh niên khỏe miệng nhiều hơn mấy phần niềm ai. Một cái thánh thai cảnh đến đây nơi này, nhất định là không có kết quả. Cảm giác không được trong đó tinh thâm đại đạo chỉ có thể từ bỏ đi. Diệp Vũ không biết đối phương suy nghĩ gì, cũng không có quá nhiều lưu ý đối phương. Hắn xuất thủ lần nữa hướng về bay vụt lưu tinh năm tới, lần này không có lần thứ nhất vận khí tốt, hắn bắt được là một bộ huyền phẩm chiến kỹ. Huyền phẩm thượng phẩm chiến kỹ, cũng mời phần tinh thâm. Bất quá Diệp Vũ suy nghĩ một chút vẫn là tiện tay ném đi, đem bộ chiến kỹ này từ bỏ. Hắn khó được tới đây một lần. Tự nhiên muốn tuyển cao thâm chiến kỹ tới tu hành. Diệp Vũ xuất thủ lần nữa mấy lần, nhưng vận khí đều không có lần thứ nhất tốt. Đều không có thỏa mãn tâm hắn để ý nhu cầu. Chỉ có một canh giờ, coi như dựa vào tạo hóa quyết cùng giấy rách, cũng nhiều nhất học 2-3 bộ chiến kỹ. Tuyển kém một chút có lẽ có thể nhiều học một chút, nhưng là không cần thiết. Diệp Vũ nói thầm, lần nữa bắt mấy lần. Vẫn như trước như vậy, chưa từng tìm tới hắn hài lòng. Chỉ còn lại có nửa canh giờ, lại tìm không đến cũng chỉ có thể cái gì đều học được. Diệp Vũ cười khổ, lần thứ nhất bắt được địa phẩm chiến kỹ, hắn còn tưởng rằng địa phẩm chiến kỹ rất nhiều, nhưng bây giờ xem ra tỷ lệ cũng không phải rất cao. Diệp Vũ đang không ngừng lúc xuất thủ, thanh niên cũng chú ý đến. Khoe miệng của hắn khinh thường càng dày đặc, thánh thai cảnh thế mà đi vào nơi này, nơi này mỗi một quyển ngọc thư đều rất tinh thâm, căn bản không phải ngươi có thể càng nộ muốn đổi đơn giản. Phạm Tầm mới thích hợp ngươi. Diệp Vũ lúc này cũng phát hiện thanh niên, nhìn xem thanh niên trên đùi để đó một bộ ngọc thư. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, đi vào nhìn thoáng qua. Ngọc thư là mở ra, Diệp Vũ có thể thấy rõ ràng. Bí thuật Thương Hải Minh Nguyệt. Diệp Vũ trong lòng một đầu, mỗi một loại bí thuật đều không không thể so với lên địa phẩm chiến kỹ yếu, mà lại bí thuật đối với đại đạo yêu cầu càng sâu, mà lại trọng yếu nhất chính là Bí thuật uy lực cùng người tu hành thực lực có quan hệ. Càng mạnh người tu hành, thi triển bí thuật càng mạnh, có thể có thể so với chiến kỹ phẩm cấp càng cao. Bí thuật là trực tiếp diễn hóa xuất thiên địa nói, thể hiện ra nó uy lực chân chính. Chính là ngươi. Diệp Vũ ngồi xếp bằng tại thanh niên đối diện, Ngọc Thư liền đặt tại đối phương trên đùi. Diệp Vũ vừa vặn có thể thấy rõ ràng, hắn đắm chìm tại trong đó tu hành. Thanh niên phát giác được một màn này, hắn cũng không có làm cái gì. Hắn thấy đối phương bất quá chỉ là vào đã mẹ không sợ rơi, bộ bí thuật này sao mà khó tu hành hắn biết rõ. Một cái thánh thai cảnh, có thể tu hành đến cái gì? Diệp Vũ không biết thanh niên suy nghĩ gì, bất quá thấy đối phương không có ngăn cản. Tinh thần của hắn liền triệt để dung nhập trong đó. Tạo hóa quyết phân giải lấy trong đó đạo ngấn, tâm thần hoàn toàn chìm vào trong đó, cảm nộ thương hải minh nguyệt tinh túy. Có tạo hóa quyết, Diệp Vũ rất nhanh cảm nộ đưa ra bên trong một sợi đạo vận. Cái này một sợi đạo vận xuất hiện, bị phá giấy hấp thu. Giấy rách đạt được cái này một sợi đạo vận liền như là nam châm một dạng, hấp thu thương hải minh nguyệt tương tự đạo vận, giấy rách đạo ngấn bắt đầu hiển hiện. Bí thuật đạo vận hiển nhiên càng vi phạm, giấy rách lần này hiện hiện ra nếp gấp so với sâm la ấn muốn bao nhiêu. Diệp vũ không ngừng phân giải, không ngừng lạc ấn đến thần hồn bên trong. Trong giấy rách nếp gấp hoàn toàn hiện hiện, không ngừng trùng kích ra quần quận đạo vận đến diệp vũ thần hồn bên trong. Diệp Vũ thần hồn đang điên cuồng lớn mạnh. Cũng tương tự mượn cơ hội này, Diệp Vũ đối với Thương Hải Minh Nguyệt cảm giác sâu hơn mấy phần. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, Diệp Vũ đối với Thương Hải Minh Nguyệt bí thuật cảm nộ càng ngày càng sâu, hoàn toàn đắm chìm tại trong đó. Dạng này tu hành cũng không có tiếp tục bao lâu, khi giấy rách lần nữa một đợt đạo vận trùng kích đến Diệp Vũ thần hồn lúc, Diệp Vũ đối với Thương Hải Minh Nguyệt tu hành cũng đạt tới cực hạn. Lúc này giấy rách Nếp gấp hết thể hiện ra hai ba mươi đầu. Trên giấy rách mặt khắc dấu vết tích vốn là rất nhiều, mà sau đó Diệp Vũ minh bạch phá giấy nếp gấp cũng là đạo ngấn về sau, phía trên đạo ngấn liền đếm không hết. Bất quá cái này hơn 20 đầu vết tích, Diệp Vũ ẩn ẩn phát hiện nó ẩn ẩn tạo thành một ngọn núi. Một cái rất đơn giản núi, liền như là là chỉ có hơn 20 mươi bút thô ước vạch ra một ngọn núi hình dáng giống như. Diệp Vũ tự nhiên có thể nhìn ra trong đó không giống bình thường. Hắn đang muốn tinh tế cảm giác một chút, lại cảm giác được một cỗ to lớn nuốt lực, xinh xinh đem hắn đưa ra cổ các Nhìn xem Diệp Vũ bị đưa ra cổ các thanh niên nhìn thoáng qua, lập tức lắt đầu, không tiếp tục chú ý đối phương. Diệp Vũ ra lại thời điểm xuất hiện, là tại cổ các bên ngoài, ra nuôi liếu lao chính nhìn xem hắn. Ồ, liếu lao lần này thật kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác được Diệp Vũ cùng trước đó không giống với, thần hồn tựa hổ lớn mạnh hơn không ít. Trọng yếu nhất chính là, trên thân nhiều hai cố trước đó không có khí thức. Điều đó không có khả năng A. Liêu lao lần này thật kinh ngạc. Tiến vào cổ các một lần, trên thân nhiều hai cố đạo vận, điều này đại biểu lấy tu hành có thành tựu Chỉ là cái này không nên A, một cái thánh thai cảnh há có thể tại huyền tầng tu hành có thành tựu Trong đó kém nhất chiến kỹ, một canh giờ hắn cũng không thể nhập môn mới đúng. Bị liễu lao lần nữa trên dưới dò xét. Diệp Vũ thật cảm thấy tê cả ra đầu. Trước khi đến hắn chính là như vậy, hiện tại lại như thế. Cái kia. Tiền bối, văn bối trước hết cáo tử. Diệp Vũ đối với Liêu Lao không mình hành lễ. Nói xong, Diệp Vũ liền chạy ra ngoài, chuẩn bị rời đi nơi này. Liêu Lao nhìn xem Diệp Vũ chạy đi thân ảnh, đục ngầu trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, ngược lại là có mấy phần ý tứ. Cái này nếu là thật có thể một canh giờ tu hành hai bộ huyền tầng chiến kỹ, vậy liền không thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Liếu lao khỏe miệng hô hào ý cười, hắn mặc dù có hứng thú nhưng không có quá để ý trên đời này xuất hiện qua vô số thiên tài, như thế nào yêu nghiệt cũng đã có. Chỉ là có chút hứng thú mà thôi, nhưng còn chưa tới muốn nhìn chầm chầm tình trạng. Một cái giao trì tiên hậu, trấn áp tất cả mọi người, thiên tài như vậy đều không đánh nổi cái gì tinh thần. Liếu lao lắc đầu Nghĩ thầm nếu là dĩ vãng mà nói, người như vậy hẳn là nói cho học viện cao tầng, để bọn hắn cũng chú ý một chút. Bất quá những năm này, quần anh sáng chói xuất hiện quá nhiều yêu nghiệt, rất nhiều yêu nghiệt vượt qua người tưởng tượng. So với bọn hắn, một canh giờ học hai bộ chiến kỹ, tựa hồ cũng không đáng đến nhức lên. Ngay tại liếu lào nghĩ đến những ngày thời điểm, tại diệp vũ đằng sau tiến vào người thanh niên kia cũng đã đến giờ bị đưa ra tới. Đưa ra tới thanh niên cung kính đối với Liêu Lao hành lễ. Liêu Lao? Ừm. Liêu Lao gật đầu nói, học như thế nào rồi? Bỏ ra 7 lần đại giới, cuối cùng có sở thành. Thanh niên nói ra. Tốt. Liêu Lao nói ra, thế hệ này, ngươi cũng coi như người nổi bật. Hy vọng ngày khác cái kêu cao cao tại thượng vị trí bên trên có ngươi một thế. Định không phụ Liễu Lao hy vọng. Thanh niên mang trên mặt tự tin kiêu ngạo. Liếu lao cười cười, hắn thích xem người tuổi trẻ tự tin và kiêu ngạo, mà trước mặt người thanh niên này, cũng xác thực có tự tin năng lực, hắn là lần này không tệ học viên, có thể so sánh cũng không nhiều. Chương 213, Địa bảng Vương Mánh đánh vào địa bảng Tất cả mọi người bị sợ ngây người, âm dương học viện vô số học viên bị kinh động. Âm dương học viện học viên vô số, bất kỳ một cái nào người trong địa bảng đều vô cùng cường đại, địa bảng đã hồi lâu không có biến hóa. Trên cơ bản đã cố hóa. Không nghĩ tới vừa mới tiến tới một cái tân sinh, thế mà trực tiếp đánh vào địa bảng bên trong. Trong lúc nhất thời, Vương Mánh trở thành nhân vật phong vân, tất cả mọi người học viên đều đang đàm luận Vương Mánh. Mà tin tức này chấn động còn chưa lắng lại, âm dương học viên lần nữa truyền ra một cái xôi trào tin tức. Kim Đằng Thiên đánh vào địa bảng. Như Khai Sơn đánh vào địa bảng. Liên tiếp 3 người khi tiến vào học viện không đến bao lâu liền đánh vào địa bảng. Vô số người ánh mắt đều tập trung vào ba người trên thân. Chậc chậc, không hổ là phi phàm thể chất ta, địa bảng đều đánh vào đi. Bị trinh chiến xuống nghe nói là từ bân bọn người, từ bân tiến vào âm dương học viện 3 năm, thực lực tích lũy đến kinh khủng tình trạng, những năm này bại trong tay hắn người tu hành không biết phàm kỳ A Cứ việc hàng năm đều có người tiến vào địa bảng, thế nhưng là tiến vào nhanh như vậy hay là khó có thể tưởng tượng. Từ bân cũng không phải nhân vật đơn giản là đại thế gia truyền nhân. Cũng có được thể chất đặc thủ, hắn thế mà cũng bị đánh xuống địa bảng rồi. Có thể đi vào địa bảng, liền không có một cái đơn giản, đều có đủ loại thủ đoạn. Mỗi một lần đều có thiên kiêu nhân vật A. Đúng vậy A. Tư bân bọn người là trải qua chiến trường, giết tới địa bảng, cường hát quá phận. Thật không nghĩ đến, thế mà cũng bị đánh xuống. Vô số người đều đang nghị luận, ba cái địa bảng danh ngạch bị đổi, đây là sự kiện lớn. Toàn bộ âm dương học viện đều đang nghị luận. Diệp vũ tại cổ các đạt được hai bộ công pháp về sau, cứ việc ngộ ra tinh túy trong đó, vẫn như trước đang không ngừng quen thuộc cùng tu hành. Có thể dù cho đắm chìm tại trong tu hành hắn, cũng phải nghe được tin tức này. Toàn bộ âm dương học viện đều bị tin tức này hoanh động, hắn muốn không biết cũng khó khăn. Bất quá rất nhanh, lại có tin tức liên quan tới bọn họ. Như khai sơn chưa từng ngồi vững vàng địa bảng vị trí, bị đánh xuống đến rồi. Nghe nói, nghe nói từ bân bị đánh xuống địa bảng không cam tâm, khiêu chiến tiến vào địa bảng như khai sơn, hắn lấy nửa chiều bị thua. Đáng tiếc ca. Còn không có ngồi vững vàng liền bị đánh xuống địa bảng. Có thể đi vào địa bảng, cái này đã nổi tiếng học viện. Bọn hắn vừa mới tiến đến, lại lắng động một chút, tiến vào địa bảng sợ không có cái gì huyền nghiệm. Ba cái người mới đánh vào địa bảng, rất nhiều người đều bị khoấy động lên nhiệt huyết, đều muốn tiến vào địa bảng. So với địa bảng những người khác, vương mánh đám ba người không thể nghi ngờ là tốt nhất khiêu chiến đối tượng. Không chỉ là bị đuổi xuống địa bảng ba người không cam lòng, mà khác rất nhiều thèm nhỏ dãi địa bảng vị trí người, lúc này đều khiêu chiến ba người. Mỗi một cái tân tiến nhập địa bảng người, đều sẽ đụng phải tình huống như vậy. Vừa tiến vào địa bảng, uy vọng không đủ, không đủ làm cho tất cả mọi người đều e ngại, tự nhiên kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cường giả đến đây khiêu chiến. Vương manh kim đẳng thiên như khai sơn ba người, không ngừng bị người khiêu chiến, khi thì bị đuổi xuống địa bảng, nhưng khi thì bọn hắn lại đoạt lại địa bảng. Địa bảng tranh đoạt là kịch liệt, một lần lại một lần quyết đấu, địa bảng bởi vì bọn hắn ba người nguyên nhân, địa bảng phần dưới danh ngạch một mực tại biến hóa. Cuối cùng, ba người luân phiên trinh chiến, cuối cùng tiến vào địa bảng. Thua ở ba người trong tay cường giả nhiều lắm, rốt cục để không ít người trong lòng còn có kính sợ. Người khiêu chiến bọn hắn bắt đầu biến thiếu. Chập chập, ba người tính miễn cưỡng tiến vào địa bảng. Đúng vậy a Chỉ cần bọn hắn có thể tại trên địa bảng ngây ngốc một tháng, liền xem như chân chính địa bảng cường giả Lần này trên tấm bia đá bốn người đứng đầu, đã tiến vào ba cái địa bảng. Người không biết xấu hổ viết xuống xoái kia, không biết đã đi đâu. Ai? Có lẽ chỉ là thần hồn cường đại đi. Cùng như khai sơn bọn người không cách nào chân chính giao phong. Cái này cũng đúng. Bia đá dù sao chỉ là thô ước đoán chừng cá nhân tiềm lực cùng thực lực, chưa chắc thật xếp hạng thứ nhất. Không biết hắn đến cùng là ai. Nếu là biết thật muốn nôn hắn một mặt, cũng không cảm thấy ngại nói mình đẹp trai. Ta cảm thấy Kim Đằng Thiên rất đẹp trai. Đây là một cái thanh tú lời của cô gái. Ta cảm thấy vương mánh tốt anh Tuấn, ta rất thích. Các ngươi không cảm thấy như Khai Sơn càng có nam nhân vị sao. Ngoại giới bởi vì địa bảng mà sôi trào. Mà Diệp Vũ người tu hành hai bộ công pháp và tiêu giao du ngẫu nhiên đi nơi khác nghe giảng bài, gia tăng chính mình tu hành lý luận tri thức. Đương nhiên, tân yêu nhiều nơi đó Diệp Vũ một lần đều không có đi qua. Diệp Vũ mỗi ngày đều đang hấp thụ lấy tu hành tri thức, cảm giác được tự thân đang không ngừng tiến bộ. Đồng thời cũng đang hỏi thăm thi tình y dề tin thức, Diệp Vũ cũng cố ý đi xem một chút tuyệt sắc bảng bên trên danh tự. Kỳ quái! Lấy thi tính y dề mỹ mạo. Tiến tuyệt sắc bảng không có vấn đề gì cả. Nàng lại không ở phía trên, chẳng lẽ nàng còn chưa đi vào âm dương học viện. Diệp Vũ nói thầm, thở dài một cái, nghĩ thầm chính mình tìm tới nàng thật khá là phiền thoái. Đến làm cho nàng tới tìm ta mới được. Diệp Vũ nói thầm. Diệp Vũ nghe xong khóa từ phòng học đi tới, nghĩ đến những ngày lúc, lại bị một đám người ngăn trở bước chân của hắn. Một đám người có mấy chục cái, trong đó có một người hay là chính mình người quen. Không phải người khác, chính sự bị Diệp Vũ đánh ngã tả tử sấm. Vì, có phải hay không có chút thật không có thú vị, một kiện phá sự nhỏ một mực tìm ta phiên phức. Diệp Vũ trận trắng mắt, nhìn xem tả tử sấm nói ra. Tả tử sấm cười đắc ý nói, ngươi đừng nói với ta, ngươi đi cùng nàng nói a Duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi, nữ nhân quả nhiên là hỏi. Diệp Vũ thở dài một cái nói. Tả tử sấm đối với Diệp Vũ dơ ngón tay cái lên. Liền ngươi một câu nói kìa, chuyển đến trong hai nàng, ngươi ở trong học viện liền sẽ không quá ư thư thả. Mỗi ngày ta liền đi khiếu nại, lao sư khi dễ học sinh tính là gì? Không có chút nào sư đức. Diệp Vũ lòng đầy cầm phẫn cả giận nói. Chúng ta cũng sẽ không thừa nhận là nàng phân phó. Trên thực tế, ngoại trừ ta là lúc ấy nàng đang giận trên đầu phân phó tới tìm người phiền thoái. Hôm nay người tới đều là tự phát, không cần nàng phân phó. Tả tử sấm đối với Diệp Vũ nói ra, nói cách khác các ngươi làm hắn vui lòng thôi. Diệp Vũ trận trắng mắt nói, làm nam nhân, các ngươi có thể có chút tiền đồ sao. Tả tử sấm lắc lắc đầu nói, có ít người trời sinh liền có người vì bọn hắn vui mừng giận dữ mà cố gắng đo a Tốt à! Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn, từng cái lên, hay là cùng tiến lên. Một câu nói kia để tả tử sấm thần sắc cổ quái, bị Diệp Vũ câu này lời nói phách lối dọa sợ. Nguyên bản mọi người vây xem, cũng đều xưng sở nhìn xem Diệp Vũ. Sau đó ánh mắt mọi người tập trung đến trên người một người. Người này tướng mạo cũng không lạ thường, thậm chí có trên lệch chút ít thấp, làn da cũng có chút đen. Nhưng là rất nhiều nữ học viên rơi ở trên người hắn, đều con mắt buốc lên tâm tâm. Nam học viên nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Không bởi vì khác, cũng bởi vì người này gọi là Bảnh Chính Phong, người trong địa bảng. đồng thời Hắn xếp hạng không phải cuối cùng 20 vị, hắn danh liệt địa bảng 79. Địa bảng 79, nhìn xếp hạng 10 phần sau. Có thể chỉ có thực sự hiểu rõ người, mới có thể biết đây là kinh khủng bực nào xếp hạng. chương 214, vành Trinh Phong. Địa bảng xếp hạng 100 vị. Sau cùng 10 vị, là dễ dàng nhất biến hóa 10 vị. Liên như là là lần này, lấy vương manh cầm đầu ba người trùng kích địa bảng, quét sạch địa bảng cuối cùng 10 vị. Cái này mời tên vị trí một mực tại biến, lần này càng là có 5-6 vị bị chạy xuống. Đây chính là địa bảng 10 tên cuối cùng, không có nhất cảm giác an toàn người trong địa bảng, mặc kệ ai muốn đi vào địa bảng, dẫn đầu khiêu chiến chính là bọn hắn đám người này. Mà địa bảng 11 tên đến 20 tên, bọn hắn lại không giống với. Có thể xếp hạng tại 90 trở lên, đã tính đứng bưng góp chân, trừ bỏ một chút chân chính yêu nghiệt nhân vật có rất ít người ngay từ đầu liền đi khiêu chiến bọn hắn. Cho nên đến cấp độ này, biến hóa đã không lớn, tính chân chính ngồi vững vàng địa bảng vị trí. Mà 80 tên đằng sau người tu hành, cái này đã tính yêu nghiệt. Đặt tới loại tầng thứ này, trên cơ bản rất khó rơi ra địa bảng, bình thường đều là sống địa bảng người. Trọng yếu nhất chính là, đặt tới cấp độ này người. Rất nhiều học viên sẽ chọn đi theo hắn, có thể tổ kiến thế lực của mình. mà lúc này Diệp vũ, Lại ở ngay trước mặt hắn nói, là từng cái tới vẫn là cùng tiến lên, đây quả thực phách lối đến bạo. Ngươi biết ta là ai sao? Bành chính phong mở miệng hỏi lấy Diệp Vũ. Cái này có trọng yếu không? Ngươi là ai không đều là giống nhau sao? Các ngươi là cùng tiến lên hay là từng cái đến? Nhanh, ta còn thời gian đang gấp. Diệp Vũ hơi không kiên nhẫn. Bành chính phong chưa từng có nghe qua lớn lối như thế trả lời, ta gọi bành chính phong. Người trong địa bảng. Thì tính sao? Diệp Vũ nhìn xem bành chính phong, đã sớm đoán được hắn là người trong địa bảng. Bằng không vì cái gì hắn vừa xuất hiện, đông đảo học viên liền trở nên an tính như vậy, đặc biệt là là những nữ học viên kia con mắt đều loài ánh sáng. Nhưng địa bảng thì như thế nào? Rất hiển nhiên đối phương không đến thiên nhân cảnh. Chỉ cần cảnh giới không cao quá hắn, Diệp Vũ thật không sợ đối phương. Húng chi? Diệp Vũ cảm thấy mình cũng là thời điểm tiến vào địa bảng. Chỉ cần mình tiến vào địa bảng, thi tình y thì bọn hắn hẳn là có thể đạt được tin tức của mình. Thì tính sao? Bành chính phong ngốc trệ một chút, lần đầu tiên nghe được chính mình tự báo người trong địa bảng sau đối phương trả lời thì tính sao? Hung hăng giao hơn hắn. Bành chính phong đối với bên người học viên mở miệng nói. Người không xuất thủ. Diệp Vũ nhìn xem bành chính phong thế mà phái người khác đi lên. Diệp Vũ hỏi Ngươi không có tư cách để cho ta xuất thủ Bành chính phong nạo khí trả lời Diệp Vũ Nhìn xem ba cái người tu hành đem hắn vây quanh ở trung tâm Diệp Vũ lắc lắc đầu nói Lao đại các ngươi phái các ngươi đến bị đánh đầu Khẳng định là không thích các ngươi Các ngươi có phải hay không bình thường đắc tội qua hắn Nghe được Diệp Vũ lời nói Ba người liếc mắt nhìn nhau nghĩ thầm ra hỏa này còn châm ngòi ly rán Liên ngươi còn đánh chúng ta Nhìn xem ba người biểu lộ, Diệp Vũ trực tiếp vận dụng tiêu giao du. Tốc độ cực nhanh đến một cái người tu hành trước người, Diệp Vũ một quyển hung hăng đập tới. Diệp Vũ lực lượng sao mà bằng bạc, phối hợp tiêu giao du thi triển, tấn mảnh đến cực điểm. Bị Diệp Vũ công kích người tu hành chuyển động sức mạnh ngăn cản, lực lượng cường đại hoành ngăn Diệp Vũ mà đi. Nhưng Diệp Vũ một quyển cùng đối phương giao phong, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Hắn lảo đảo lưu lại, thể nội khí huyết quay khó chịu Dưới chân không ngừng khởi động tháo bỏ xuống trên người lực đạo. Kinh hãi trong lòng khó có thể tưởng tượng, lực lượng của đối phương không khỏi quá cường đại. Diệp Vũ một quyền đánh bay đối phương, căn bản không có còn nó. Một quyền lần nữa quét sạch hướng một cái khác người tu hành, Diệp Vũ bá đạo trực tiếp, trực tiếp lấy nắm đấm hoanh ra ngoài. Tiêu giao du thân phận thi triển, tốc độ quá nhanh, đối phương muốn tránh đi cũng khó khăn. Chỉ có thể nên tiếp Diệp Vũ nắm đấm. Cùng trước đó một dạng. Một quyền trực tiếp đánh bay đối phương, hắn khí huyết quay cuồng lùi lại. Diệp Vũ xuất thủ rất nhanh, ngay cả đánh bay hai người đằng sau, nằm đấm lần nữa quét về phía mặt khác một người. Một quyền quét ra đi, cùng đối phương giao phong cùng một chỗ, khỏe miệng của hắn tràn ra huyết dịch, dưới chân râm lên mặt đất vỡ ra. Xùi! Mắt rất nhiều người con ngươi đều thẳng, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Một màn này quá rung động lòng của bọn hắn, trong khoảng thời gian ngắn. Diệp Vũ xuất liên tục ba quyền liền trực tiếp đánh lui ba người. Loại ba đạo này cùng cương mánh vượt qua người tưởng tượng. Bành chính phong con người ngưng lại, xuất thủ ba người này thực lực đều rất mạnh viễn siêu người bình thường. Chỉ có như vậy ba người, thế mà bị hắn ba quyền trực tiếp đánh bay, lực lượng của hắn cương mánh bá đạo đến để hắn đều giật mình. Nghĩ đến cái này, bành chính phong nhìn về phía tả tử sấm. Đừng nhìn ta, ta rủ sao không cùng hắn chân chính đánh qua. Không biết hắn rốt cục mạnh đến mức nào. Tả tử sống tự nhiên biết Diệp Vũ không yếu, mặc dù hắn để ba chiêu. Có thể ba chiêu kia hắn dù sao tự mình cảm thụ qua, từ ba người này xuất thủ là hắn biết đối phương thất bại. Bất quá đối với đợi bành chính phong nha, chính mình không cần thiết nói thật. Hắn ước gì bành chính phong ăn thiệt tỏi, dù sao chính mình cùng hắn không phải người một đường. Nề mặt nàng. Bành chính phong hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên cũng biết tả tử sấm không nói lời nói thật. Hù dọa ai đây? Bành chính phong nói thầm, bất quá nghĩ đến chính mình hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương đi, hay là thức thời không nói gì. Nhìn xem lại có mấy cái người tu hành muốn đứng ra, Diệp Vũ hơi không kiên nhẫn nói ra, vì, ngươi thật cứ như vậy chán ghét người bên cạnh ngươi sao. Một mực phái bọn hắn đến đây bị đánh. Một câu nói kia để bành chính phong nhìn về phía Diệp Vũ. Chỉ là thử một chút người có hay không tư cách cùng ta giao thủ mà thôi. Diệp Vũ quét đối phương một chút, không nói thêm gì. Hắn tiện tay đấm ra một quyền đi, trực tiếp nện ở trước người hắn. Một quyền này thất bại, liền như là là một cái cự đại tạc đạn bạo tạc một dạng. Tại Diệp Vũ trước mặt nổ vang, rất nhiều người chỉ cảm thấy mảng nhĩ đều chấn động khó chịu. Rất nhiều người đều kinh hãi nhìn xem Diệp Vũ, khó có thể tưởng tượng Diệp Vũ một quyền có thể ném ra cường đại như vậy lực lượng. Tả Tử Sấm cũng sợ hãi, Diệp Vũ một quyền này, lực lượng vượt qua giao thủ với hắn lúc. Xem ra lần trước xuất thủ, hắn còn có giữ lại. Nguyên bản bởi vì chân chính cùng hắn quyết đấu, chính mình thắng khả năng hay là rất lớn. Nhưng bây giờ xem ra, chưa chắc. Tả Tử Sấm nói thầm. Bạch Chính Phong nhìn xem Diệp Vũ, trên mặt lộ ra mấy phần dáng tươi cười, ngược lại là có mấy phần thực lực, cũng được, ta liền buổi ngươi chơi đùa. Nói xong, hắn đi đến Diệp Vũ trước mặt. Diệp Vũ không nguyện ý thật lãng phí thời gian, trực tiếp đối chiến người trong địa bảng tốt nhất. Dạng này có thể làm cho hắn mò sớm dương danh. Đúng rồi. Người xếp hạng bao nhiêu? Diệp Vũ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nghĩ thầm đối phương nếu là xếp hạng Thái Hậu mà nói, coi như chiến thắng đối phương, dương danh cũng sẽ yếu một ít. 79. Bành chính phong trả lời Diệp Vũ, mang theo vài phần tự ngạo Mới 79. Hạng beta Thật yếu. Diệp Vũ nói thầm một tiếng, có chút ít còn hơn không đi. Mới. Yếu. Rất nhiều người đều bị Diệp Vũ lời nói bị hù trận mắt hốt mồm, tiểu tử này đến cùng nơi nào dũng khí nói lời như vậy. Đây là địa bảng 79A, bao nhiêu người ngưỡng vọng tồn tại. Với vận muốn vào địa bảng, người đưa tới cửa vừa vặn Diệp Vũ đối với bành chính phong nói ra. Tất cả mọi người thần sắc cổ quái, lại là một người muốn đi vào địa bảng. Bất quá. Nhìn dáng vẻ của hắn không rõ địa bảng xếp hạng giá trị. Bằng không, liền sẽ không vui vẻ như vậy. Rất hiển nhiên, tìm tới Bành Chính Phong muốn tiến vào địa bảng là không thể nào. chương 215, khó mà ngăn cản. Không biết ngươi có thể đón lấy ta mấy chiêu đâu. Bành Chính Phong xuất thủ, thực lực của hắn vô cùng kinh khủng. Dưới chân quét ngang, hóa thành trùm sáng trực tiếp quét về phía di Vũ. Mùi chân như là trọng trụ y, hư không đều muốn bị hắn đánh tan vỡ sụp đổ. Phát ra ẩm ầm rung động âm thanh. Phrain, Diệp Vũ trực tiếp vận dụng chân, đồng dạng quét ngang mà ra, lực lượng cường đại quét sạch, toàn thân phun trào đến trên đùi, chúng điệp đụng vào đối phương trên đùi. Cả hai giao phong, như là thiên lôi nổ vàng, đánh nơi đây mặt đất đều rung động, hai cố cường đại lực lượng tình khí rất ít mà ra, như là mãnh liệt như thủy triều kích xạ tứ phương, nguyên bản vây xem đông đảo người tu hành, đều vội vàng về sau lùi lại. Hai người giao phong một kích, Lần nữa cực nhanh xuất thủ, cánh tay quét ngang mà ra, lực lượng cường đại cuốn về phía tư phương, mang ra kinh khủng phong bạo, có cắt đá trực tiếp cuốn lại, trong gào thét như là lưới đao. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người tiện tay chân vận dụng, giao phong mấy kích. Mỗi một kích va chạm, đều dễ như trở bàn tay, kinh khí quét sạch Tứ phương, mấy gốc cây mục trực tiếp bị nhổ tận gốc, rào vỡ nát, hóa thành mảnh gỗ vụn bay lên. Người quan chiến đều kinh hãi. Nhìn xem Diệp Vũ lộ ra không thể tin được thần sắc. Bành chính phong có thể đánh ra lực lượng như vậy bọn hắn không kỳ quái, địa bảng 79 xếp hạng chính là bằng chứng. Vừa vặn là tân sinh Diệp Vũ, đánh ra lực lượng như vậy cũng quá dọa người rồi. Tả tử sống biết Diệp Vũ giao thủ với hắn lúc không hề sử dụng toàn lực, nhưng không có nghĩ đến đối phương thế mà ẩn tàng sâu như vậy. Lúc trước hắn để ba chiêu Diệp Vũ lấy lực đạo như vậy đánh ra đến, hắn hiện tại khẳng định còn nằm ở trên giường. Gia hỏa này lấy lực lượng hùng hậu đến xem, coi là thật có chủng kích địa bảng chi thế. Chỉ là rất đáng tiếc, đụng phải chính là Bành Chính Phong. Tả tử sấm lắc đầu, địa bảng 79 không phải đùa giỡn. Bành Chính Phong con ngươi sáng rực nhìn chầm chầm Diệp Vũ, trong lòng cũng hơi kinh. Bất quá hắn vẫn như cũ sẽ không cho là Diệp Vũ là đối thủ của hắn, xuất thủ lần nữa hướng về Diệp Vũ công phạt mà đi. Hắn con ngươi rung động tinh quang, nắm đấm bao vây lấy lực lượng kinh khủng. Sáng chói như cùng ở tại thiên đốt, một quyền quét ngang hướng Diệp Vũ, hư không đều đang rung động, vây xem học viên đều rất khó tưởng tượng uy lực của một quyền này lớn đến bao nhiêu. Diệp Vũ bình tĩnh như trước, lấy quyền nên kích mà lên. Hai người lần thứ hai giao phòng, đánh hư không phong bạo liên tục, năng lượng kinh khủng lật qua lật lại. Trên thân hai người quang mang sáng chói, không ngừng va chạm, như là hai tòa nặng nghề máy móc tại đụng nhau. Thật mạnh a. Có người dám thở dài. Đúng vậy a. Người này có chút biến thái a. Bành Chính Phong thế mà còn chưa chiếm cứ một chút ưu thế. Thân sinh này là ai a? Thừa Như là gọi Diệp Vũ. Thực lực như vậy, đều có tư cách đánh vào địa bảng. Không ít người giật mình, đều kinh thán không thôi, nhìn xem giữa sân kịch chiến hai người. Bành Chính Phong quyền thế đang gia tăng, có thể Diệp Vũ quyền thế thế mà đồng dạng đang gia tăng, hai người liên chiến không ngừng, lẫn nhau không kém cỏi. Hai người đối hoanh tách ra, bọn hắn đều nhìn thấy cánh tay của đối phương đang run dậy, dưới chân dẫm lên mặt đất xuất hiện từng đạo vết nước. Diệp Vũ thẳng tóc nhìn chầm chầm bành chính phong, chấn động trong lòng. Gia hỏa này lực lượng quá bàng bạc cường đại, liên tục giao phong, hắn bị chấn huyết khí chấn động. Thật mạnh! Diệp Vũ thu hồi chính mình trước đó lòng khinh thị, đây là một cái chân chính có thể địch nổi chính mình nhân vật. Bành chính phong trong lòng cũng rung động. Lực lượng của hắn nhiều hùng hậu chính mình rất rõ ràng. Không chỉ là đi âm dương hỏa trì rèn luyện, mà lại chính mình không ngừng chất lọc cáp xúc, đã sớm vượt qua thường nhân. Ở điểm này, hắn cho tới nay liền tín tâm mười phần. Nhưng bây giờ một cái tân sinh ở điểm này giống như không kém gì hắn, hoàn toàn có thể ngăn trở hắn lực lượng trùng kích. Từng lớp từng lớp trùng kích, để hắn ngũ tạng đều chấn khó chịu. Thử lại lần nữa ta một chiêu này. Bành chính phong không tin tà. Tự tin chính mình có thể áp chế Diệp Vũ, hóa thủ là chảo, kinh khủng linh khí lao ra, diễn hóa suất to lớn ướng chảo. Hiện hiện chiến kỹ có chảo nước hư không chi thế, sinh sinh chụp vào Diệp Vũ, tấn mánh mà tàn nhẫn, vạch phá không gian, mang theo khó có thể tưởng tượng lực lượng. Rất nhiều người đều biến sắc, đều sợ hãi nhìn qua một chiêu này. Bọn hắn nghĩ thầm nếu là mình tại dưới một chiêu này, trong nháy mắt sẽ bị thua. Thế nhưng là Diệp Vũ lại bình yên đứng ở nơi đó, linh khí trùng kích mà ra, cả người trở nên sáng trói, một trưởng một trưởng lật ra đi, song lớn một dạng lực lượng như cùng ở tại thiêu đốt, trùng kích mà ra một đợt lại một đợt, sinh sinh cùng đánh thẳng tới ương trảo đối banh cùng một chỗ. Vânh! Bành chính phong ương trảo bị trực tiếp đập nát, hắn bị chấn liền lùi lại mấy chục bước, lúc này mới ổn định thân ảnh. suy Không ít người hít vào khí lạnh, cái này quá dò người. Bành chính phong tựa hồ một kích này vẫn còn hạ phong. Diệp Vũ nhưng không có cao hứng, mà là thở dài một cái, hắn vận dụng mấy kích liệt đảo trưởng mới ma diệt đối phương chiến kỹ. May mắn chính mình vận dụng chiến kỹ tốc độ nhanh, bằng không một chiêu này thua thiệt chính là mình. Thực lực tăng lên quá nhanh, tự thân tích lũy không đủ. Diệp Vũ thở dài một cái, bằng không tại lực lượng một đạo bên trên hẳn là viễn siêu đối phương, sẽ không giống như bây giờ cũng không có bao nhiêu ưu thế. Bất quá. Cảnh giới không có đặt tới, cũng vô pháp cùng hắn giao phong. Diệp Vũ thay cái phương hướng nghĩ cũng cảm thấy không có cái gì có thể tiếc. Căn cơ có vấn đề, như vậy thì đi chữa trị. Nghe nói tiến vào địa bảng, liền có thể tiến vào âm dương hỏa trì, cái này vừa mới phù hợp. Lại đến. Diệp Vũ nhìn chầm chầm bành chính phong, hắn liền xem như là chính mình tiến vào địa bảng đã đặt chân đi. Bành chính phong hít sâu một hơi. Nội tâm lại không một chút khinh thị, coi Diệp Vũ là làm người ngang nhau cấp độ đối đãi Trên người hắn lực lượng phồng lên, toàn thân quang mang phun trào, đạo vận lưu chuyển trói lõi trói mắt. Hai tay biến ảo, cả người linh khí phun trào mà ra, bàng bạc lực lượng đẻ ép tứ phương. Cùng lúc đó, bành chính phong như là mánh hổ hạ sơn một dạng, mang theo một loại thế không thể đỡ chi Uy hai tay đan xen vào nhau, nằm đấm liền như là hai thanh to lớn trọng trụ y, hung hăng nện xuống tới. Khai sơn quyền. Diệp Vũ không sợ, lấy khai sơn quyền lên đón, lúc này Diệp Vũ thi triển đi ra, có khai sơn chi thực, mang theo vĩ lực, hung hăng đánh tới hướng đối phương. Diệp Vũ khai sơn quyền ngăn trở đối phương, hai loại lực lượng cuộn trào trùng kích mà ra, chỉ là uy thế liền nhìn xem làm người ta kinh ngạc run sợ. Huyên. Diệp Vũ cùng bành chính phong riêng phần mình ngăn trở đối phương, lực lượng cường đại để bọn hắn đều chấn có chút khó chịu. Mà chính là lúc này Bị Diệp Vũ ngăn trở bảnh chính phong lại trên mặt tươi cười. Không tốt. Diệp Vũ nhìn thấy bảnh chính phong nụ cười này, lòng sinh cảnh giác. Mà bảnh chính phong bị Diệp Vũ ngăn trở cánh tay, đột nhiên biến đổi, lấy xảo trá góc độ diện hóa suốt một chiều chiến kỹ, trực tiếp quét sạch hướng Diệp Vũ, vô cùng cường đại, viễn siêu trước đó, từ bốn phương tám hướng hóa thành quyền ấn đánh tới hướng Diệp Vũ. Đám người nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng đều lộ ra giật mình thần thái. Bành chính phong thi triển ra một chiêu này, vậy cái này một trận chiến hẳn là kết thúc, Diệp Vũ ngăn không được hắn một kích này. Bành chính phong chính là tính toàn đến, Diệp Vũ vừa ngăn lại hắn một kích, lần nữa đánh ra khủng bố như thế một kích, coi như Diệp Vũ đồng dạng thi triển cường đại chiến kỹ ngăn cản, cũng cuối cùng vẫn là phải bị thua thiệt. Một chiêu này bốn phương tám hướng mà đến, trừ phi Diệp Vũ là xác rùa đen, bằng không căn bản khó mà ngăn cản. Chương 216, Soái Một chiêu này, gọi là tứ diện trảm, người có thể ngăn cản một kích, cũng ngăn không được mặt khác ba mặt. Bành chính phong vui vẻ vô cùng, hắn mượn cơ hội rút ngắn Diệp Vũ khoảng cách thi triển ra chiêu này, chính là buộc hắn lâm vào tuyệt cảnh. Thật sao? Diệp Vũ lại cười, một chiêu này còn không làm gì được ta. Hắn nói chuyện ở giữa, hắn khai sơn quyền lần nữa đánh đi ra, trực tiếp phá hủy trong đó một mặt bạo chém xuống lực lượng. Bành Chính Phong không có nghĩ qua nương tựa theo một phương lực lượng có thể làm sao Diệp Vũ, thế nhưng là Diệp Vũ xuất thủ ngăn trở một phương này lực lượng, mà khác ba bên hắn còn kịp ngăn cản sao? Coi như lại ngăn trở hai phe thì như thế nào? Coi như cuối cùng một phương hắn chưa từng ngăn trở, trận chiến này chính mình cũng là tuyệt đối thắng lợi. Diệp Vũ đánh nát trong đó một mặt chiến kỹ, rất nhiều người đều đang đợi mặt khác ba mặt chi lực rơi vào trên thân hắn. Chính như bọn hắn nghĩ như vậy, Diệp Vũ không cách nào trong nháy mắt ngăn trở tứ phương chi lực. Mặt khác ba bên chi lực trực tiếp chạm tại Diệp Vũ chỗ đứng lập vị trí. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người không thể tin được chính là, nguyên bản Diệp Vũ đứng yên vị trí, sớm đã không còn Diệp Vũ thân ảnh. Chẳng lẽ tả tử sấm không có nói cho ngươi biết, tốc độ của ta rất nhanh sao? Không lớn thanh âm tại mọi người trong lỗ tai văng lên, từng cái hai mặt cùng nhau dòm, sau đó tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về tả tử sấm. Tả tử sấm gặp bành chính phong nhìn về phía hắn, hắn nhốn nhún vai trực tiếp thoát khỏi trách nhiệm nói, ngươi cũng không có hỏi ta, ta liền không có nói. Bành chính phong khi muốn thổ huyết, hận hận chừng mắt liếc tả tử sấm, ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ thì càng ngưng trọng. Thân pháp của hắn thế mà có thể tránh thoát chính mình tứ diện trạm, thân pháp này quá dò người. Lại đến, Diệp Vũ nhìn đối phương, trên người hắn lực lượng vũ động. Không hổ là người trong địa bảng, quả nhiên cường đại. Phổ thông người tu hành, căn bản không có khả năng cùng hắn chiến đến bây giờ. Bành chính phong hít sâu một hơi, biết người trước mặt là một tên kinh địch. Xem ra muốn bại ngươi, động đến dùng một chút chân chính bản sự. Bành chính phong nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Ghét nhất như ngươi loại này sẽ chỉ chăng hàng, giống như trước ngươi là đánh lấy xong giống như. Vừa mới ngươi cũng xuất toàn lực được không? Diệp Vũ khinh bị nhìn đối phương. Bành chính phong khỏe miệng co giật. Hắn hận không thể bóp chết ra hỏa này, hôn đả này nói chuyện làm sao lại khó nghe như vậy chứ. Bành chính phong trực tiếp xuất thủ, tứ diện chạm bạo phát đi ra, cường đại đến tột đỉnh, quét sạch diệp vũ mà đi. Đây là huyền phẩm đỉnh tiêm chiến kỹ, rất là cường đại. Bành chính phong vì tu hành bộ chiến kỹ này chịu không ít khổ. Đương nhiên hắn mượn bộ chiến kỹ này cũng bại rất nhiều cường giả, lúc này thi chuyển mà ra, không ngừng chém phạt diệp vũ. Nếu như Diệp Vũ không có tiêu giao du thân pháp, bộ chiến kỹ này thật sẽ cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Bất quá tại Diệp Vũ thân pháp giới, Diệp Vũ có thể nhẹ nhõm tránh đi từng chiêu này chém phạt. Diệp Vũ cùng bành chính phong lần nữa đại chiến, không ngừng giao phong cùng một chỗ, lực lượng cường đại một lần lại một lần chung kích, đem không khí bốn phía đều chấn bạo phá. Rất nhiều người đều hái hùng kết vĩa, đều kinh hãi nhìn xem giữa sân. Diệp Vũ thực lực quá cường đại. Thế mà thật có thể cùng Bảnh Chính Phong giao phong. Thực lực như vậy, nhập địa bảng đã có 6-7 thành 5 chắc đi. Ừ. Lực lượng hùng hậu vô cùng A. Bảnh Chính Phong mặc dù lúc này còn không có vận dụng đại triều, nhưng đối phương cũng không vận dụng A. Không thể nói trước, hắn thật có thể chiến thắng Bảnh Chính Phong. Suy nghĩ nhiều đi. Bảnh Chính Phong là ai? Địa bảng 79A, cái này cũng có thể tùy tiện có thể chiến thắng. Mọi người tại nghị luận. Diệp Vũ cũng đang không ngừng xuất thủ. Lực lượng trong cơ thể quần quận rung manh tiến ra, không ngừng nên chiến đối phương. Hắn càng đánh càng hăng, khó được đụng phải cùng dai có thể có thể so với hắn người tu hành. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Vũ phát hiện đại chiến đối với hắn có chỗ cực tốt, nguyên bản cấp tốc tăng lên cảnh giới, tại loại này rèn luyện bên dưới thế mà càng phát vững chắc. Đại chiến cũng có thể vững chắc căn cơ. Diệp Vũ trong lòng cao hứng, xuất thủ càng thêm tấn mãnh Vâng! Lại là một lần oanh kích, bành chính phong cùng Diệp Vũ lần nữa tách ra. Bành chính phong đánh lâu như vậy không có thắng, hắn rốt cục điên cuồng. Trên người lực lượng cuồng bạo lao ra, cả người nhất thời linh khí quần cuộn, bàng bạc vô cùng. Cùng lúc đó, trong tay hắn kết lấy ơn ký. Không biết ngươi có phải hay không tu hành địa phẩm chiến kỹ, nếu như không có liền bị thua đi. Bành chính phong mở miệng ở giữa, nắm đấm của hắn vùng vậy ở giữa. Thế mà hóa thành một tòa cự đại sơn nhạc, sinh sinh hướng về Diệp Vũ đập tới. Đại nhạc lạc địa. Bành chính phong gầm thét, sơn nhạc nện xuống đến, gánh chịu lấy lực lượng kinh khủng, xinh sinh muốn nện khắp Diệp Vũ. Một cái địa bảng người tu hành vận dụng địa phẩm chiến kỹ, cường đại đến vô biên. Rất nhiều người đều nhìn xem tê cả da đầu, tựa như là một tòa chân chính đại sơn từ trên trời nện xuống đồng dạng. Man hoàng nộ. Diệp Vũ vận dụng địa phẩm chiến k Trực tiếp nên đón. Vâng. Hai loại địa phẩm chiến ký quyết đấu, cái này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Bọn hắn đều nhìn hoảng sợ run dày, bởi vì cái này vượt qua bọn hắn nhận biết. Tán phát ra năng lượng quét sạch Tứ phương, vô số người tu hành điên cùng lui lại. Có chút lui lại chậm, trực tiếp bị tung bay nền ở trên đại địa, gặp không nhỏ thương thế. Tả tử sấm nhìn xem một màn này, tê cả ra đầu. Nghĩ thầm lúc trước may mắn nói để hắn ba chiêu. Ba chiêu liền bại trong tay hắn không có ăn cái gì khổ. Cái này nếu là đối phương đánh ra một cách này, hắn đoán chừng phải phế bỏ. Gia hỏa này tuyệt đối có nhập địa bảng thực lực A. Quá mạnh. Diệp Vũ ngăn trở bành chính phong một cách này, bành chính phong không chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì một cái có thể chiến hắn lâu như vậy nhân vật, tu hành một bộ địa phẩm chiến kỹ tính là gì? Bất quá. Người còn có thể có khác địa phẩm chiến kỹ sao? Bành chính phong hô to. Xuất thủ lần nữa, lần này không phải đại nhạc lạc địa, mà là đại mãng thôn nhạc. Bành Chính Phong lần nữa vận dụng địa phẩm chiến kỹ, lần này diễn hóa xuất một bộ to lớn thần mãng, thần mãng nổi lên, trực tiếp mở to miệng đem bị Diệp Vũ đánh nát núi lớn cùng Diệp Vũ lưu lại man hoàng nội chi lực đều thôn phệ. Cùng lúc đó, xinh sinh hướng về Diệp Vũ kết thúc bay thẳng mà đi. Hai loại địa phẩm chiến kỹ, đủ để chấn áp ngươi Bành Chính Phong đang khi nói chuyện, Cự mãng càng là bạo động thẳng hướng Diệp Vũ. Trấn áp ta. Diệp Vũ cười nói, đem ngươi cự mãng này cho trấn áp lại nói. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, xâm la ấn thì triển mà ra. Lực lượng cường đại quần bạo mà ra, kết xuất một cái xâm vũ lánh cự ấn. Một ấn này mà ra, rất nhiều người đều cảm thấy như vào sâm la, có một loại âm trầm cảm giác. Lúc này từ Diệp Vũ trong tay đánh đi ra, có vô cùng kinh khủng ba động, xinh xinh đặt tại cự mãng trên đầu. Đám người ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng sợ hãi, trời ạ, lại là một bộ địa phẩm chiến ký. Tả tử sấm hiểu rõ càng nhiều, hắn biết xâm la ấn là học viện một vị cường giả lưu lại địa phẩm chiến ký, bất quá cất giữ trong cổ các, có thể học được người không nhiều, mà hắn có thể thi triển. Hắn là tiến nhập cổ các. Tả tử sấm nghĩ tới điều gì, đột nhiên hô lớn, hắn là trên tấm bia đá đứng đầu bảng, xoáy. Chương 217, Huyền Mãng Thể Xâm la ấn. Một ấn rơi xuống, cùng cự mạng đối hoanh cùng một chỗ. Năng lượng cùng bạo trùng kích mà ra, đem hư không đều nhiễm đến một mảnh lộn lấy. Ba động khủng bố để một phương này quấn lên to lớn phong bạo. Đại mạng thôn nhạc bị xâm la ấn chân băng, bành chính phong thân ảnh lào đảo lùi lại, trong miệng một ngụm máu phun ra ngoài. Xùi. Rất nhiều người hít vào khí lạnh, sương sờ nhìn xem khỏe miệng mang theo tơ máu bành chính phong. Địa bảng 79 Thế mà bị Diệp Vũ đánh trong miệng phun máu, đây là khái niệm gì? Xâm la ấn. Bành chính phong sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, khó mà tiếp nhận sự thật này. Đây là một bộ cực mạnh địa phẩm chiến kỹ, tại địa phẩm chiến kỹ bên trong cũng thuộc về người nổi bật. Chỉ là hắn vừa tới một người học viên, làm sao có thể học được dạng này địa phẩm chiến kỹ? Ngươi là lần này tân sinh bảng thủ. Bành chính phong hỏi Diệp Vũ. Chẳng lẽ âm dương học viện còn có so ta càng thích hợp cái chữ kia sao? Ta nghĩ đến đám các ngươi nhìn thấy lần đầu tiên, nên có thể biết là ta hả? Chỉ có ta xứng với cái chữ kia A. Diệp Vũ trả lời bảnh chính phong. Không ít người khỏe miệng co giật, gia hỏa này dũng khí từ đâu tới nói lời như vậy, cũng không sợ bị người giết chết sao. Bất quá nghĩ đến hắn đánh bảnh chính phong thổ huyết thành tích, tất cả mọi người lại trầm mặc. Gia hỏa này không hổ là đứng đầu bảng. Cường đại vượt quá tưởng tượng. Trước lúc này, đám người còn suy đoán đối phương chỉ là thần hồn cường đại. Tân sinh bảng thủ đại chiến địa bảng bành chính phong, cái này thú vị. Liên quan tới tân sinh bảng thủ, vô số người đều đã đoán. Đặc biệt là lưu lại cái kia không biết xấu hổ chữ, để rất nhiều người sau lưng đều mắng trăm ngàn lần. Tân sinh bảng thủ nổi tiếng cũng không nhỏ, mặc dù gần nhất bị vương mánh như khai sơn bọn người đoạt đầu ngọn gió. Nhưng lúc này Diệp Vũ có thể chiến bành chính phong tin tức chuyến đi, hắn lập tức liền có thể đoạt lại hắn thứ nhất. Lần này tân sinh nhân vật phong vân khẳng định là Diệp Vũ. Nhận thua hay là tai chiến? Diệp Vũ hỏi bành chính phong. Bành chính phong sắc mặt tái xanh, câu nói này cho tới nay đều là hắn nói với người khác. Nhưng bây giờ đối phương lại cùng hắn nói. Chỉ là chiếm cứ một chút thượng phong mà thôi, chẳng lẽ ngươi liền cho rằng như vậy tháng qua chính mình sao? Bành chính phong hử lạnh một tiếng nói. Vậy liền tái chiến đi, đem người đánh ngã liền tốt. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, tiêu giao du dâm lên, tiếp tục hướng về bành chính phong tàn nhẫn công kích mà đi. Tả tử sớm một đoàn người đều nhìn tròng trọc vào giữa sân, vốn cho là không có bất ngờ một trận chiến đánh thành dạng này bọn hắn thật bất ngờ. Rất nhiều người đều đang suy tư, nếu là Diệp Vũ thật có thể bại bành chính phong vậy liền sẽ dẫn phát động đất. Lúc này hắn chiếm thượng phong. Hắn phần thắng rất lớn A. Cũng chưa chắc, Bành Chính Phong khẳng định còn có át chủ bài chưa từng thi triển. Ừm. Địa bảng đám người không có một cái nào đơn giản. Tất cả mọi người đang nghị luận, Diệp Vũ lại cùng Bành Chính Phong đại chiến cùng một chỗ. Diệp Vũ tiêu giao du phối hợp chiến kỹ, xuất thủ tấn mãnh mà bá đạo. Bành Chính Phong rất cường đại, nhưng là tại Diệp Vũ thân pháp dưới, hắn hiển nhiên liền nhận lấy không nhỏ áp chế, phối hợp Diệp Vũ lực lượng cường đại. Hắn thời gian dần trôi qua bị áp chế. Một kích lại một kích, đánh bành chính phong khỏe miệng không ngừng chảy máu, mắt thấy thật muốn bị Diệp Vũ trấn áp bị thua. Thật mạnh A. Đám người sợ hãi thán phục Bành chính phong bị áp chế A, địa bảng 79A, cái này đều có thể bị áp chế. Diệp Vũ đây là muốn thăng sao. Rất nhiều người cảm thấy mình tại chứng kiến lịch sử, người mới đánh lên địa bảng đồng thời trực tiếp đánh vào chính là hơn 70 tên. Cái này tưởng tượng đều để người điên cùng A. A. Lần nữa bị diệp vũ một kích khai sơn quyền đánh chảy máu, bành chính phong giận tới cực điểm, cả người khí thế bạo phát đi ra. Ở trên người hắn, lập tức hắc quang tràn ngập, phù văn ở trên người hắn lưu chuyển, toàn thân trở nên hắc quang ung tùm, ẩn ẩn có lân phiến ở trên người hắn hiện hiện. Hắn gào thét ở giữa, như là một đầu cự mãng đang gầm thét, trên thân phun trào phù văn, cũng có cự mãng hư ảnh thoáng hiện uyên mãng thể. Không ít người kinh hô, rất nhiều người đã sớm nghe nói Bạch Chính Phong là Huyền Mãng Thể, nhưng từ không thấy hắn thoáng hiện qua, rất nhiều người đều tưởng rằng tin tức giả. Bạch Chính Phong đứng tại đó, cả người mang theo một cố đại thế đứng tại đó, như là một tôn cự mãng cổ thần, toàn thân cao thấp tràn ngập cuồn trào chí lực, thanh thế dọa người vô cùng. Diệp Vũ lúc này thần sắc cũng ngưng trọng vô cùng, thân thể kìm lòng không được lui lại mấy bước. Bước ta đến một bước này, Ngươi đủ để có tiến vào địa bảng thực lực. Bành Chính Phong nói ra, thế nhưng là hôm nay nhất định phải đem ngươi ném ra bên ngoài, nàng không phải ngươi có thể trêu đùa Diệp Vũ không nói gì, chỉ là nhìn chăm chú lên đối phương, thân thể kéo căng, cả người chân chính nghiêm túc. Lúc này Bành Chính Phong mang cho hắn rất mạnh cảm giác nguy hiểm, trên người thể chất đại thế để Diệp Vũ cảm giác được kiềm chế. Bành Chính Phong gặp Diệp Vũ như vậy, hắn lắc lắc đầu nói. Nguyên bản một mực đang xúc thế vì đột phá đến thiên nhân cảnh, cho nên thể chất không hiện. Có thể lần này vì đối phó ngươi, phá ta xúc thế chuyến đi, ngươi dù sao cũng phải vì thế đánh đổi một số thứ đi. Ngươi cho rằng dạng này liền nhất định có thể thắng ta. Diệp Vũ hỏi. tự nhiên có thể thắng ngươi. Bành chính phong đang khi nói chuyện, một trưởng trực tiếp hướng về Diệp Vũ đánh ra, một trưởng này như là quạt hương bùa quét xuống, mang theo cự lực, tràn ngập hủy diệt năng lượng. Cứ không bị đánh rung động ầm ấm, ấm, doa người vô cùng. Thật mạnh. Diệp Vũ trong lòng phát lệnh, lực đạo như vậy thật không phải hắn có thể tùy tiện kháng trụ. Diệp Vũ không chút nghĩ ngợi, dẫm lên tiêu giao du tránh đi hắn một cách này. Muốn ta trả giá đắt ngươi cảm thấy mình làm được sao? Bằng vào ta thân pháp, ta muốn đi người ngăn được sao? Diệp Vũ nhìn xem bành chính phong. Bành chính phong lông mày nhữ lại, chính như Diệp Vũ nói như vậy. Hắn mặc dù tự tin bây giờ có thể đánh bại Diệp Vũ, có thể Diệp Vũ thân pháp rất quỷ dị, đối phương nếu thật là trốn mà nói, hắn lại có thể làm sao cái gì. Bất quá, ta muốn đi địa bảng đi một chút, cho nên bản thiếu ra sẽ không trốn. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, chủ động hướng về Bành Chính Phong hung hăng một quyền đập tới. Bành Chính Phong trở tay hướng về Diệp Vũ một quyền quét ngang mà đến, hai người lần nữa đối hoanh. Diệp Vũ chỉ cảm thấy huyết khí quay cuồng Thân thể liên tiếp lui về phía sau mới tháo bỏ xuống nguồn lực lượng này. Quả nhiên, phối hợp thể chất hắn thực lực tăng vọt không ít. Diệp Vũ thở dài một cái, nhìn xem bành chính phong lần nữa quét ngang mà đến công kích, hắn nên đón. Diệp Vũ cùng bành chính phong đại chiến, hắn bị chấn huyết khí quay cuồng đến cuối cùng cũng không nhịn được khỏe miệng tràn ra huyết dịch. Đáng tiếc ta căn cơ xảy ra vấn đề, bằng không coi như hắn có như thế thể chất, ta cũng có thể trấn áp hắn. Diệp Vũ thở dài một cái. Rất nhiều người đều nhìn xem Diệp Vũ, lúc này tình huống điên đảo Bành chính phong áp chế Diệp Vũ, nếu không phải Diệp Vũ thân pháp quá nhanh, sợ đã bị thiệt lớn. Trung quy là địa bảng 79A quả nhiên cường đại. Đúng vậy a Tiến vào 80 trước người, quả nhiên không dễ dàng dung chuyển A. Diệp Vũ chiến đến loại tình trạng này, đã nghe tiếng rồi. Loại thực lực này, tiến vào địa bảng hẳn là không vấn đề gì. Ừ. Trận chiến này, Diệp Vũ bại đồng dạng thanh danh vang dội, có thể trở thành nhân vật phong vân. Lần này mấy cái tân sinh đều cường đại quá mức như vậy sao? Chỉ là có chút đáng tiếc, ta còn muốn nhìn tân sinh trấn áp vi tín lâu năm địa bảng cường giả đâu. Ta cũng muốn nhìn, hình ảnh như vậy khẳng định rất có ý tứ. Chỉ là đáng tiếc a, Diệp Vũ không cách nào sáng tạo cái này kỳ tích. Chương 218, liên chiến năm vị Diệp Vũ bị bành chính phong áp chế đánh liên tục lùi về phía sau, thể nội bước lên huyết khí càng ngày càng lợi hại. Diệp Vũ mượn tạo hóa quyết cưỡng ép áp chế. Hắn còn còn bành chính phong đại chiến cùng một chỗ, các loại chiến kỳ thi triển mà ra, không ngừng nên chiến lấy bành chính phong. Bành chính phong càng đánh càng kinh ngạc vốn cho là vận dụng thể chất có thể kỳ dị áp chế Diệp Vũ, cũng chưa từng nghĩ đến cái này đều chiến hơn 10 triệu, Diệp Vũ còn có thể cùng hắn đại chiến không ngừng. Là cái kinh địch Bành chính phong nhìn trầm trầm diệp vũ Hắn rất cảnh giác Bởi vì hắn cảm thấy người có thể đi đến bước này Khẳng định không đơn giản Có phi phạm thể chất khả năng rất lớn Không dựa vào phi phạm thể chất Hắn làm sao có thể tích lũy như vậy lực lượng hùng hậu Có thể có xa như vậy siêu cùng thế hệ sức chiến đấu Bành chính phong xuất thủ càng ngày càng hung mãnh Tâm hắn muốn mặc kệ đối phương cái gì phi phạm thể chất Đều muốn bước đi ra Chỉ là đại chiến hơn 10 triệu, nhiều lần diệp vũ đều suýt nữa bị trọng thương. Có thể từ đầu đến cuối diệp vũ đều không có hiện ra thể chất. Thật chẳng lẽ là một người bình thường? Bành chính phong khe như mày. Không có phi phạm thể chất, tự thân không ẩn đại thế. Cái kia bằng vào chính mình rèn luyện đi đến một bước này quá dò người, tối thiểu tẩy tủy cảnh muốn tẩy 8 9 lần trở lên mới được. Bành chính phong nghĩ đến những này thời điểm, hắn vận dụng đại mãng thôn nhạc. Lần này cùng thể chất phối hợp thi triển Đại mãng khủng bố đến mức độ không còn gì hơn Đại mạng thẳng quét diệp vũ mà đi Thư không đều đang rung động Rất nhiều người đều tim đập nhanh Riêng phần mình lấp đầu Cảm thấy trận chiến này phải kết thúc Xâm la ấn rất cường đại Thế nhưng là thể chất của ta thi triển ra đại mạng thôn nhạc Chiến kỹ hiện ra quy lực muốn tăng gấp đôi Lần này liền đến này là ngừng đi Bành chính phong mở miệng nói Đang khi nói chuyện Đại mạng như thông qua hắc thiết đúc kim loại mà thành, tràn ngập lực lượng hủy diệt, chèn ép không khí bạo phá, thịnh thế dọa người vô cùng. Tất cả mọi người bị sợ ngây người, lực lượng như vậy vượt quá tưởng tượng, đã không phải là thánh thai cảnh có thể hiện ra lực lượng. Rất nhiều người đều nuốt lấy nước bọn, nhìn qua đại mãng quét ngang Diệp Vũ mà đi. Ai cũng biết Diệp Vũ dưới một kích này tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Cuối cùng bại sao? Nhìn xem đại mạng muốn rơi trên người Diệp Vũ. Tả tử sấm cũng thở dài một cái. Rất nhiều người cũng đã thấy được kết quả. Lát đầu, nghĩ thầm 79 chính là 79, khó mà dùng chuyển. Đại mãng không có chút nào ngoài ý muốn nện ở Diệp Vũ vị trí, phía kia trực tiếp băng liệt. Chỉ là làm cho tất cả mọi người trừng to mắt chính là. Diệp Vũ thế mà không trong đó. Không có khả năng. Bành chính phong không nguyện ý tiếp nhận kết quả này, bởi vì một kích này là hắn tụ lực vẫn như cũ công kích. Xác định Diệp Vũ không cách nào tránh đi. Nhưng là bây giờ là tình huống như thế nào? Diệp Vũ thế mà rời đi. Thân pháp của hắn nhanh đến loại tình trạng này. Tả tử sống trong lòng rung động nhất, hắn biết Diệp Vũ thân pháp phi phạm. Có thể vẫn cho là cũng liền so với hắn mạnh lên một bậc mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, thân pháp này so với hắn mạnh không chỉ là một bậc. Quá nhanh! Tất cả mọi người không nghĩ tới Diệp Vũ trước đó còn có giữ lại. Lúc này mượn thân pháp trực tiếp tránh đi cái này đại sát chiêu. Không tốt. Bành chính phong giật mình trong lòng, ra hỏa này thân pháp khủng bố như thế, một mực chưa từng hiện ra tuyệt đối có âm hưu. Quả nhiên, hắn rất nhanh phát hiện Diệp Vũ xuất hiện ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Lúc này Diệp Vũ, nắm lút xâm la ấn sinh sinh đánh xuống. Bành chính phong làm địa bảng cường giả, trải qua đại chiến. Thấy thế cũng không nổi, tranh thủ thời gian thi triển chiến kỹ cản hướng Diệp Vũ. Đại mãng thôn nhạc về đỡ Diệp Vũ, đáng tiếc vừa mới bạo động mà ra đã phong thích rất nhiều lực lượng, lúc này mặc dù cũng ngăn trở xâm lạc ấn, nhưng đã rất miễn cưỡng. Diệp Vũ xâm la ấn trực tiếp ma diệt đại mãng thôn nhạc, cái này kinh khủng đại chiêu cứ như vậy bị Diệp Vũ ngăn trở. Nhìn xem xâm la ấn dư ba đánh thẳng tới, bành chính phong cấp tốc vận dụng đại nhạc lạc địa, sinh sinh phóng tới Diệp Vũ. Diệp Vũ xâm la ấn cũng bị ma diệt, chỉ là bành chính phong thấy được Diệp Vũ dáng tươi cười Man hoàng nộ bay thẳng mà lên. Diệp Vũ vận dụng chiến kỹ tốc độ quá nhanh, bay thẳng bành chính phong mà tới. Bành chính phong chiến kỹ lúc này không cách nào ngăn trở Diệp Vũ toàn lực một kích. Trực tiếp đem hắn chiến kỹ phá hủy, lực lượng cường đại trùng kích đến bành chính phong trên thân. Bành chính phong bị trọng thường, thân thể đập bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên mặt đất, xuất hiện một cái hồ đá. Đập xuống đất bành chính phong biến sắc, thân thể đột nhiên lật qua lật lại, muốn đứng lên. Bởi vì hắn biết nằm trên mặt đất rất nguy hiểm, dù cho lúc này khó chịu vạn phần cũng muốn cảm giác tránh đi. Thế nhưng là hắn hay là xem thường Diệp Vũ tốc độ, tại hắn xoay người lúc, Diệp Vũ trùy thủ trực tiếp chống đỡ chán của hắn. Huyền mãng thể cũng không có gì lớn. Diệp Vũ nhìn xem bành chính phong. Lạnh bốt kim loại chống đỡ lấy hắn, bành chính phong sắc mặt khó coi. Không ngờ tới sẽ là kết quả như vậy. Thế nhưng là... Hắn bại. Bại rất triệt để Nghĩ đến chính mình lòng tin tràn đầy mà đến lại rơi bên dưới một kết quả như vậy, sắc mặt hắn nóng lên vô cùng. Vì tân yêu nhiều ra mặt. Hiện tại hoàn toàn chính là một chuyện cười. Những người khác cũng đều sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, đều khó mà tiếp nhận kết quả này. Chơi ạ. Địa bảng 79A. Bại trong tay hắn. Có phải hay không nói Diệp Vũ tân sinh này, hiện tại chiếm cứ địa bảng 79 vị trí. Cái này. Âm dương học viện vô số người muốn điên rồi đi. Lần này chơi đại phát, tuyệt đối sẽ hoanh động A. Đám người nghị luận ở Mỹ, tả tử sấm cũng ngơ ngác nhìn Diệp Vũ. Hắn cùng Bảnh Chính Phong quan hệ không tốt, rất nhớ Bảnh Chính Phong ăn thiệt tỏi. Nhưng từ chưa nghĩ tới Diệp Vũ có thể bại Bảnh Chính Phong. Trên thực tế Tạ tử sấm dẫn hắn đến, vì thu thập Diệp Vũ. Mặc dù hắn khó chịu Bảnh Chính Phong, có thể Diệp Vũ dù sao cũng là trêu đùa qua tần yêu nhiều người. Lại không thoải mái bành chính phong, thân yêu nhiều vẫn là phải nịnh đoạn. Cho nên hắn trông cậy vào bành chính phong ác độc mà trường trị diệp vũ. Nhưng bây giờ kết quả là cái gì? Bành chính phong cũng bại trong tay hắn. Lần này thật chơi lớn rồi. Tả tử sấm biết âm dương học viện sẽ hoanh động. Một cái tân sinh đánh vào 79, mà lại là cái kia đám người suy đoán thật lâu soái Đánh bại ngươi, có phải hay không đại biểu cho ta liền chiếm vị trí của ngươi rồi? Địa bảng 79. Diệp Vũ nhìn xem Bành Chính Phong nói ra. Bành Chính Phong cảm thấy khó xử vô cùng. Gia hỏa này là trần chuỗi quất hắn bàn tay A. Hừ. Chờ ngươi tại địa bảng ngồi vững vàng một tháng, mới tính chân chính là địa bảng thành viên. Bành Chính Phong nói ra. Một tháng. Lâu như vậy. Diệp Vũ nói thầm. Tả tử sấm lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Diệp Vũ nói ra. Ngươi nếu có thể liên tiếp bại 5 cái địa bảng thành viên, liền không cần một tháng. Liên tiếp bại 5 cái địa bảng thành viên, đại biểu cho tuyệt đối thực lực. Coi như triệt để ngồi vững vàng địa bảng vị trí. 5 cái địa bảng học viên sao? Diệp Vũ nghĩ thầm nhập địa bảng có thể đi vào âm dương hòa chỉ, vậy liền ngồi vững vàng tới đi. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ đứng người lên. Cũng không để ý tới bành chính phong, đi đến một người học viên bên cạnh hỏi ta hiện tại gần nhất địa bảng học viên có mấy cái kia. Học viên chưa kịp phản ứng, nhưng phản xạ có điều kiện trả lời Diệp Vũ. Hắn một hơi báo bảy tăm cái. Đà tạ. Nói xong, Diệp Vũ liền hướng một cái phương hướng mà đi. Mọi người thấy Diệp Vũ rời đi phương hướng, không ít người một mảnh xôn sao, không thể tin được nhìn xem Diệp Vũ. Chơi ạ. Hắn muốn làm gì? Muốn nhất cử ngồi vững vàng địa bảng vị trí. Chơi ạ. Hắn đây là muốn liên chiến 5 cái địa bảng học viên. Đánh xuống vị trí của mình. Tất cả mọi người bị chính bọn hắn suy đoán hù dọa. Diệp Vũ muốn thật sự là làm như vậy. Cái kia thật muốn để học viện điên cùng A. Liên chiến 5 vị. Lúc nào tân sinh làm qua chuyện như vậy? chương 219, liên tiếp bại 5 người. Âm dương học viện doanh đậu. Bành chính phong. Địa bảng 79 bành chính phong bại vào một cái tân sinh Diệp Vũ trong tay. Tin tức này như là phong bạo một dạng tại âm dương học viện chuyên gia, xôi trào cuộn cuộn. Diệp Vũ cái tên này trở thành học viện nhân vật phong vân, thanh thế nhất cử vượt trên vương mánh bọn người. Cũng là như thế, bọn hắn biết Diệp Vũ là cái kia tân sinh bảng thủ, lấy một cái chữ xoay ép quần hùng nhân vật. Địa bảng 79 bị thua ảnh hưởng quá lớn, thậm chí địa bảng một chút bài danh phía trên người đều chú ý. Địa bảng đổi mới, Diệp Vũ danh liệt 79. Vừa vào địa bảng chính là 79, quá nhanh. Thực lực mạnh mẽ à, nếu có thể tại địa bảng ngồi vững vàng 3 tháng, coi như chân chính danh liệt địa bảng. Không biết hắn có phải thật vậy hay không rất đẹp trai, rất muốn gặp hắn A Mà liên tại học viện vì cái này tin tức cầm ầm động động lúc, lại một tin tức chuyển tới. Tin tức này chuyển ra, đám người hoanh động. Diệp vũ chiến địa bảng 83 vị lưu khải thiện, tháng. Đám người một mảnh xôn xao. Đều bị chấn động Bởi vì tin tức này khoảng cách bành chính phong bị thua chưa từng có đi bao lâu Chơi ạ Địa bảng 83 lưu khải tiện cũng bị thua Hắn là chân chính cường đại A Lưu khải tiện thực lực cường đại Lại trùng kích 80 bên trong khả năng A Vốn cho là chiến thắng bành chính phong dựa vào vật khí Hiện tại xem ra hắn thật không thể xem thường Liên chiến hai cái người trong địa bảng A Chập chập, 3 khí Tất cả mọi người đang nghị luận Vốn là muốn đi khiêu chiến Diệp Vũ người tu hành lúc này cũng đều dừng bước. Liên tiếp bại hai cái địa bảng 80 tên tả hữu nhân vật, cái này đã đủ để chứng minh thực lực của hắn. Chỉ là đây chỉ là bắt đầu mà thôi, tiếp xuống tin tức để vô số người đều triệt để xôi trào. Diệp Vũ bại địa bảng 90 Lưu Thủy Nam. Diệp Vũ bại địa bảng 93 Phong Vọng Sơn. Diệp Vũ bại địa bảng 87 Lưu Bần Vãng. Một ngày thời gian, Diệp Vũ liên tiếp bại địa bảng 5 người. Cái này khiến âm dương học viện triệt để xôn xao, đều khó mà tiếp nhận sự thật này. Người trong địa bảng cường đại dương nào, mỗi một cái đều không đơn giản, bọn hắn mỗi một cái đều vô cùng cường đại. Chỉ có như vậy thiền kiêu giống như nhân vật, diệp vũ lại ngay cả bại năm người. Đây là như thế nào chiến kỹ? Quá mạnh! Doa người A! Liên chiến năm người A! Hắn như thế nào làm được A! Nhất chiến thành danh A! Đây là triệt để ngồi vững vàng địa bảng xếp hạng A. 5 cái địa bảng A, hắn lực lượng như thế hùng hậu sao. Điên rồi. Vốn cho là hắn so vương mãnh bọn người mạnh, hiện tại xem ra không chỉ là mạnh đơn giản như vậy. Lần này đứng đầu bảng, nói không chừng về sau có khả năng tranh đoạt 50 bên trong xếp hạng. Mỗi người đều đang nghị luận, Diệp Vũ liên chiến 5 cái địa bảng cường giả rung động tim của mỗi người. Tả tử sống bọn người là theo chân Diệp Vũ một đường đi. Hắn tận mắt thấy Diệp Vũ liên tiếp bại 5 cái người trong địa bảng. So với người khác, hắn cảm xúc càng sâu, gia hỏa này quả thực là một cái yêu nghiệt, đánh xong cái này đến cái khác, căn bản không có làm bất luận cái gì tính dưỡng. Phong mang tất lộ A. Nếu như nói cùng bành chính phong là điệu thấp, là bị ép nên chiến. Cái kia Diệp Vũ chủ động tìm 4 người khác đại chiến, đó chính là chủ động. Bành chính phong lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Vũ phong mang tất lộ thần thái. Hắn chính là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ mụ rạo, mũi kiếm chỗ hướng, không người có thể địch. Hắn nhìn tận mắt năm cái người trong địa bảng, bị Diệp Vũ từng cái đánh bại. Quá dọa người ra hòa này. Trên thực tế, Tạ Tử sớm cảm thấy dọa người hơn chính là Diệp Vũ hỏi Tần Yêu nhiều vấn đề. Hắn không có nhớ lầm, Diệp Vũ là hỏi Tần Yêu nhiều căn cơ nông cạn làm sao bây giờ. Nói cách khác, đối phương cảm thấy căn cơ của hắn bất ổn. Nếu là như vậy, Tả Tử Sấm cảm thấy Diệp Vũ thật muốn dọa chết người. Lực chiến đấu như vậy, dạng này lực lượng hùng hậu đều nói không đủ thâm hậu, đồng thời cảm thấy nông cạn. Như vậy thế nào ngươi mới phát giác được căn cơ tính ổn? Chờ ngươi đem căn cơ vững chắc, ngươi lại sẽ trở nên cường đại cỡ nào? Tả Tử Sấm nghĩ đến đây cái đã cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng hạ quyết tâm cách Diệp Vũ xa một chút. Liền xem như Tần Yêu nhiều phân phó, hắn cũng không còn trêu chọc. Hắn liên chiến năm người Muốn ngồi vững vàng địa bảng xếp hạng, vì chính là tiến vào âm dương hỏa trì rèn luyện căn cơ đi, nếu là căn cơ của hắn vì vậy mà vững chắc, hắn tại địa bảng xếp hạng sẽ tới cấp độ gì? Tả tử sống trong lòng suy đoán, nghĩ thầm Diệp Vũ có thể hay không tiến vào top 50? Nếu có thể tiến vào top 50? Vậy sau này thậm chí trùng kích thiên bảng có hy vọng rồi. Ngoại giới bởi vì Diệp Vũ liên tiếp bại 5 người mà điên cùng. Diệp Vũ tại liên tiếp bại 5 người sau lại về tới chỗ ở. Liên chiến 5 người, hắn cũng bị thương không nhẹ. Người trong điệu bảng quả nhiên mỗi một cái đều cường đại, đều có át chủ bài. Diệp Vũ cứ việc bại bọn hắn, nhưng là mỗi một cái hoặc nhiều hoặc ít cho mình tạo thành một chút tổn thương. Đặc biệt là chiến đến phía sau hai cái, căn cơ bất ổn thai hại liền hoàn toàn hiện hiện ra, đánh tương đối cố hết sức. Nếu không phải tiêu giao du loại thân pháp này trèo trống... Thật đúng là khó làm đến liên chiến 5 người. Còn tốt. Thương thế như vậy dựa vào linh thảo cùng tạo hóa quyết có thể cực nhanh khôi phục Diệp Vũ nói thầm, ngược lại là không có để ý nhiều. Hắn xếp bằng ở chỗ ở tu hành, nghĩ thầm hôm nay hành động hẳn là có thể nhanh chóng mở ra hắn nổi tiếng. Thi tinh y gì bọn hắn nếu là tại học viện, khẳng định sẽ đến đây tìm chính mình. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ liền an tâm tại chỗ ở chờ đợi. Hắn không có che giấu mình nơi ở, rất nhiều người đều nhìn thấy hắn đi vào nơi này. Thi tĩnh y dì muốn đánh nghe, nhất định có thể nghe ngọng đến. Chỉ là diệp vụ không có chờ đến thi tĩnh y dì ngược lại là chờ đến một người khác. Ai nha? Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy ngươi là thiên tri kiêu tử, có một cỗ trời sinh cảm giác thân thiết, quả nhiên không có nhìn lầm a Người đến là Hà Mộ Nam, lúc trước thu học phí người kia Lúc này một mặt thân thiết lôi kéo Diệp Vũ, người không biết còn tưởng rằng hai người là thất lạc nhiều năm hảo huynh đệ. Diệp Vũ đồng học A, ta vẫn cảm thấy học sinh nhà nghèo có tiền đồ nhất. Nhà nghèo hai tử sớm biết lo liệu việc nhà, bọn hắn càng cố gắng càng liều mạng. Hiện tại xem ra, quan điểm của ta là đúng. Hà Mộ Nam một mặt cảm thắn nói. Diệp Vũ nhìn xem Hà Mộ Nam không nói một lời, ra hỏa này cái này không biết xấu hổ lời nói cũng có thể nói ra miệng. Hà mộ nam lại tựa hồ như không có phát hiện Diệp Vũ khinh bỉ, vẫn như cũ vô cùng nhiệt tình nói ra, Diệp Vũ đồng học à, về sau có cái gì khó khăn liền đến tìm ta. Đối với học sinh nhà nghèo, ta nhất định đem hết khả năng trợ rút. Là học viện bồi dưỡng nhân tài một mực là lý tưởng của ta. Diệp Vũ nghe không nổi nữa, tranh thủ thời gian ngắt lời nói, cái kia, Hà Lao sư tìm ta có chuyện gì không? Không có chuyện gì sao? Chính là nhìn xem có cái gì có thể giúp ngươi. Hà mộ nam nói ra, yêu mến học viên cũng là chúng ta làm lao sư trách nhiệm. Nha! Hà lão sư, ta chính là tài nguyên không đủ, nếu là có vài cọng ngũ tinh linh thảo cái gì liền tốt. Diệp Vũ hồi đáp. Hà mộ nam khỏe miệng giật một cái, lập tức nói sang chuyện khác, ai nha. Một chuyện nhỏ quên nói, chính là ngươi ngồi vững vàng địa bảng xếp hạng sự tình. Diệp Vũ nhìn về phía hắn. Chính mình ngồi vững vàng địa bảng cùng hắn có quan hệ gì sao? Hắn thế mà tìm đến mình. chương 220, Âm Dương Hỏa Trì. Phía trước chính là Âm Dương Hỏa Trì. Hà Mộ Nam đối với Diệp Vũ nói ra, liên tiếp bại 5 vị người trong địa bảng, người tính chân chính tiến vào địa bảng, có tư cách tiến vào Âm Dương Hỏa Trì một lần. Hà Mộ Nam tìm tới Diệp Vũ, chính là dẫn hắn tiến vào Âm Dương Hỏa Trì. Lịch đại tân sinh bên trong người trong địa bảng, đều là do hắn phụ trách. Phía trước, một tòa hùng vi cao ngất sơn nhạc, tại sơn nhạc phía trên, có một cái ao lớn, ao bừng bừng thiêu đốt lên hỏa diễm. Hỏa diễm đen đỏ xen lẫn, một tầng đỏ một tầng đen, rung động ánh mắt người, từ xa nhìn lại như là khám to lớn đen đỏ dài lụa màu. Diệp Vũ đi vào tòa này ao, càng phát cảm thấy tòa này hỏa trì to lớn. Mặc dù gọi là âm dương hỏa trì, nhưng Diệp Vũ cảm thấy gọi âm dương hỏa hồ thích hợp hơn. Âm Dương Hỏa chỉ là Âm Dương Học viện Đặc Hữu Bảo Điện, nội ẩn Âm Dương chi hỏa, không chỉ là có thể điều tiết âm dương, càng là có thể rèn luyện đã thân ngoan cố căn cơ. Hà Mộ nam tự hào đối với Diệp Vũ nói ra, rất nhiều đại giáo thế lực lớn truyền nhân mặc dù không có tiến vào Âm Dương Học viện, nhưng bọn hắn đều sẽ tốn hao cái giá không nhỏ đưa truyền nhân tiến đến Âm Dương Học viện tẩy lễ, vì chính là để căn cơ tiến thêm một bước. Không phải Âm Dương Học viện học viên cũng có thể tiến vào bên trong. Diệp Vũ tò mò hỏi. Có thể. Hà Mộ Nam nói ra, bất quá không phải học viên phải vào tới, giá tiền thì đắt hơn nhiều. Chúng ta học viên phải vào đến, chỉ cần 100 học phần là được. 100 học phần. Diệp Vũ không hiểu mà hỏi. Học viện có nhiệm vụ, có chương trình học. Chỉ cần hoàn thành học viện nhiệm vụ, hoàn thành học viện chương trình học đều có thể đạt được học phần. Đương nhiên, cũng có thể dùng tài nguyên đổi lấy học phần. Một gốc tam tinh linh thảo có thể đổi một học phần. Hà Mộ Nam giải thích nói. Nói cách khác phải vào đến âm dương hỏa chỉ cần 10,000 gốc tam tinh linh thảo. Diệp Vũ khỏe miệng co giật. Diệp Vũ trước đó đã cảm thấy âm dương học viện là gian thương. Nhưng bây giờ xem ra chính mình hay là xem thường. 100 học phần mà thôi. Thế nhưng là rất có người nguyện ý. Ê, ngươi xem một chút chỗ nào người báo danh. Mỗi ngày đều cần xếp hàng. Hà Mộ Nam dùng đến con mắt huyết lên một cái phương hướng, Diệp Vũ phát hiện quả nhiên rất nhiều người ở nơi nào xếp hàng. muội Quả nhiên là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ta. Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến trên địa cầu một câu. Ngươi nếu là không nguyện ý đi mà nói, ta có thể làm trái quy tắc giúp ngươi đem lần này danh ngạch đổi thành 100 học phần. Hà Mộ Nam mỉm cười đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ không thèm để ý Hà Mộ Nam. Mặc dù không biết giá hỏa này đánh mục đích gì, nhưng nhìn biểu lộ liền biết tuyệt đối đang tính kế chính mình. Hà mộ nam gặp Diệp Vũ không có đáp ứng cảm thấy có chút đáng tiếc, danh ngạch này nếu là hắn bán cho nghĩ đến hỏa trì đại giáo đệ tử, giá tiền muốn lật rất nhiều lần. Hà mộ nam mang theo Diệp Vũ đến âm dương hỏa trì bên cạnh nói, một chút chú ý hạng mục ngươi nhớ rõ ràng, âm dương hỏa trì phân cửu âm cửu dương 18 tầng, một tầng đen một tầng đỏ giao thoa, đại biểu cho âm dương giao thoa. Tiến vào bên trong, có thể đi mấy tầng lượng sức mà đi, tuyệt đối đừng rất tới. Rất nhiều người tu hành tự cho là đúng, cơm ép tiến vào tầng tiếp theo, lịch đại bị thiêu chết không chỉ một hai cái. Diệp Vũ gật gật đầu, nhìn xem hà mộ nam nói ra, bình thường người tu hành có thể đi vào bao nhiêu. Ngũ âm ngũ dương. Hà mộ nam quét Diệp Vũ một cái nói, người khả năng nhiều âm dương hỏa Trì nhận biết có sai lầm, người bình thường hoàn thành nhất âm nhất dương thế là tốt rồi. Lúc này không chỉ là tự thân âm dương điều hòa đúng chỗ, căn cơ cũng coi như vững chắc xuống. Nhị âm nhị dương, vậy liền coi là ưu tú Còn tam âm tam dương, có thể đi đến bước này người cực ít. Tứ âm tứ dương có thể đi đến bước này người, coi như trùng kích địa bảng cũng là có khả năng. Về phần người nói ngũ âm ngũ dương, đại đa số địa bảng bên trong đều là đi đến cấp độ này. Lục âm lục dương, không phải thể chất đặc thù khó mà đạt tới loại tầng thứ này. Thất âm thất dương, cái này đã khó lộ ra, nhân vật bực này đều có hy vọng trùng kích địa bảng 10 vị trí đầu. Bát âm bát dương, lịch đại có thể đi vào cũng là giải rác. Cửu âm cửu dương, có thể đi đến cấp độ này, đã không thể đơn giản dùng Nghịch thiên để hình dung. Gần mấy trăm năm, tiến vào hỏa chỉ vô số người, khả năng đi đến cửu âm cửu dương, cho đến tận này chỉ có một người. Giao trì tiên hậu, hà mộ nam câu nói này để diệp vũ lưu lươi. Giao trì tiên hậu là ai hắn đã biết. Đây là trấn áp một thời đại tuyệt đại giai nhân. Cho nên ngươi có thể đi đến lục âm lục dương coi như vượt xa bình thường phát huy. Hà mộ nam đối với Diệp Vũ nói ra. Ta như vậy kỳ tài ngút trời, đi đến lục âm lục dương tính là gì? Diệp Vũ nhìn xem hà mộ nam nói ra, cái nào? Chúng ta muốn hay không đánh cược một lần, 100 học phần, cực ta có thể đi đến thất âm thất dương. Hà mộ nam lắc lắc đầu nói. Mặc dù ngươi tất thua, nhưng là ta xưa nay không cược. Nếu ta tất thua, vì sao không cá cược một thành? Ngươi nghĩ một hồi à, đây chính là một chút liền kiếm lợi 100 học phần." Diệp Vũ nói ra. Hà Mộ Nam lắc đầu nói, coi như tất thắng ta cũng không cá cược. Cực lần thứ nhất, vậy thì có lần thứ hai. Có lần thứ hai liền có nhiều lần hơn, luôn có một lần sẽ lật thuyền trong mương. Dạng này sẽ hư hao ta bất bại thanh danh. Liền ngươi Bất bại thanh danh, Diệp Vũ nhìn xem Hà Mộ Nam, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hà Mộ Nam đứng chắp tay, một bộ kiệt ngạo bộ dáng thẳng tắp lồng ngực pháng phất hắn thật sự là vô địch tông sư giống như. Diệp Vũ gặp hố không đến Hà Mộ Nam chỉ có thể từ bỏ, hắn cầm Hà Mộ Nam cho hắn danh ngạch tiến nhập hỏa chỉ. Vào mắt là mực nước một dạng màu đen, đó cũng không phải thật màu đen, mà là thiêu đốt ngọn lửa màu đen, cùng Diệp Vũ tiến đến có không ít người. Bọn hắn nhìn xem ngọn lửa màu đen này đều kích động. Một đoàn người không chút nghĩ ngợi nhảy vào ngọn lửa màu đen bên trong, trong nháy mắt liền có mấy người bị đốt ngào ngào kêu to. Diệp Vũ cũng đi xuống ngọn lửa màu đen bên trong, tiến vào bên trong Diệp Vũ cảm giác được hỏa diễm trực tiếp thẩm thấu đến trong huyết nụ. Cái này cùng liệt hỏa không giống với, ngọn hỏa diễm này mang theo ôn lương khí tức. Hỏa diễm thẩm thấu đến Diệp Vũ thể nội, Diệp Vũ cảm giác tự thân ngũ tạng lục phủ đều bị ngọn lửa thiêu đốt. Loại này thiêu đốt rất dễ chịu, như là mùa hè uống một chén nước lạnh giống như. Ngọn hỏa diễm này hẳn là âm thuộc tính. Diệp Vũ nói thầm, đi vào hỏa trì bên trong, sau đó ngồi xếp bằng ở trong đó. Diệp Vũ cảm nhận được thân thể của mình, đạo ngấn đều bị điều động, cùng hỏa diễm ra hỏa, sau đó tại chất lọc áp xúc Ngọn hỏa diễm này, liền như là là tại luyện thép một dạng, đang không ngừng rèn luyện cùng áp xúc Nhưng là cái này rèn luyện chỉ là Diệp Vũ thể nội lệnh âm thuộc tính đạo ngấn cùng lực lượng. Diệp Vũ đâm chìm tại trong đó, trong ao hỏa diễm đang lưu động Diệp Vũ xếp bằng ở chỗ nào, thân thể của hắn theo hỏa diễm tại vòng thứ nhất hắc diễm chung bàn xoáy. Thẳng đến Diệp Vũ không cảm thấy trong đó ôn lương cảm giác, lúc này mới bắt đầu cất bước hướng về màu đỏ hỏa diễm đi đến. Cùng Diệp Vũ cùng một chỗ tiến đến mọi người thấy một màn này, đều trong lòng nghi hoặc, nhanh như vậy liền hoàn thành thứ nhất âm rèn luyện Đây cũng quá nhanh đi. Bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình như vào hầm băng, cảm thấy khó chịu vô cùng. Nghi thầm muốn rèn luyện đến loại kê ôn lương cảm giác, sợ còn sớm lấy. chương 221, Lục âm Lục Dương. Diệp Vũ từ nhất trọng nhất trọng hỏa trì đi qua, bị hắc diễm cùng xích diễm đốt cháy. Âm dương hai loại hỏa diễm đốt cháy, cái này 2 cỗ hỏa diễm tại Diệp Vũ thể nổi đốt cháy, tại rèn luyện cùng áp xúc Diệp Vũ linh khí cùng đạo vận. Diệp Vũ cảm giác được chính mình thẩm thấu đến trong huyết nhục đạo vận phù văn càng thêm thuần thực. Âm dương hai loại hỏa diễm cùng Diệp Vũ thể nội âm dương cộng hưởng, áp xúc cùng rèn luyện Diệp Vũ lực lượng trong cơ thể cùng đạo vận. Từ trong hỏa diễm tầng tầng đi qua, Diệp Vũ cảm giác được chính mình táo bạo thời gian dần trôi qua biến mất, thần hồn bên trong biến hóa ra đạo vận cùng phù văn đều thẩm thấu đến huyết nhục gân cốt bên trong, diệt trừ tạp chất đều được bổ sung. Âm dương hai loại hỏa diễm đốt cháy rèn luyện tự thân Nói là đốt cháy, càng nhiều phải nói là tẩy lễ. Trong hỏa diễm ẩn chứa đạo vận, tẩy lễ lấy trong đó táo bạo, tẩy lễ trong đó tạp chất. Khu trừ những vật này, tự nhiên có thể tạo được vững chắc căn cơ nguyên nhân. Đây cũng là cùng vô căn thánh diễm có giống nhau công hiệu. Diệp vũ tại âm dương hỏa diễm bên trong cảm thụ, sáng tỏ nó công hiệu. Trong hỏa diễm mang theo âm dương hai loại đại đạo chi lực, có thể mượn hai loại lực lượng thuế biến tự thân. Nhất âm nhất dương. Lưỡng âm lưỡng dương. Thứ âm tứ dương. Diệp Vũ rất nhẹ nhàng đi qua, hắn cảm giác với bản thân đang biến hóa. Nguyên bản căn cơ sinh ra vấn đề đã giảm bất không ít, thần hồn diện hóa xuất vô tận phù văn đạo vận thẩm thấu đến huyết nhục gân cốt bên trong. Cứ việc cảnh giới hay là trước đó cảnh giới, nhưng Diệp Vũ cảm giác được tự thân tại kịch liệt biến hóa. Phía trước Tứ âm tứ dương Diệp Vũ đi rất nhẹ nhàng, hắn căn bản không có nhiều khó chịu. Cùng tắm suối nước nóng không hề khác gì nhau, ngược lại là rất là thư sướng. Diệp Vũ biết nguyên nhân, hắn mặc dù căn cơ táo bạo. Vậy cũng chỉ là đối với mình tới nói, đối với người khác mà nói vẫn như cũ là thâm hầu. Đi đến ngũ âm ngũ dương về sau, Diệp Vũ mới cảm giác được khó chịu. Tại trong âm như là đi vào trong khối băng, tại trong dương như cùng chỗ tại nóng hổi trong nước sôi. Đi đến ngũ âm ngũ dương, đã không có bao nhiêu người. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở trong đó, cảm thụ được trong đó rèn luyện. Âm dương hai loại hỏa diễm chi lực thẩm thấu đến Diệp Vũ thể nội. Diệp Vũ thôn phệ lấy nguồn lực lượng này. Nguồn lực lượng này bị hắn diện hóa thành các loại đạo văn thẩm thấu đến toàn thân. Đi đến cấp độ này, Diệp Vũ mới cảm giác được âm dương hỏa trì đối với mình hiệu quả cực lớn. Hắn ngồi xếp bằng ở trong đó, có thể nhìn thấy quanh thân toát ra bậc khí. Những bọc khí này đều là Diệp Vũ linh khí biến thành đều là bị ngọn lửa đốt cháy đi ra. Tại Diệp Vũ huyết nhục gân cốt bên trong, lúc này cũng bốc cháy từng đạo hỏa diễm, những ngọn lửa này đốt phù văn đạo vận, những này đạo vận phù văn tại đốt cháy ở giữa, ba con đường ngấn bị đốt thành một đầu. Lúc này Diệp Vũ, thực lực tại cấp tốc hạ xuống. Từ ngũ trọng thánh thai cảnh, hạ xuống đến tứ trọng thánh thai cảnh, sau đó hạ xuống đến tam trọng thánh thai cảnh. Loại này hạ xuống 10 phần cùng bố, phản phất là bị người chém đạo bình thường. Một màn này không có bị người khác nhìn thấy, vàng không bọn hắn tuyệt đối khó mà tin được. Bởi vì có thể đi đến ngũ âm ngũ dương nhân vật đều là người nổi bật. Căn cơ của bọn họ đều rất thâm hậu, coi như bị chảm đã đi, chém nhất trọng đã là cực hạn. Chém xuống lưỡng trong nhiều, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng. Điều này đại biểu lấy căn cơ 10 phần táo bạo, 10 phần nông cạn. Thế nhưng là một cái căn cơ 10 phần táo bạo cùng người nông cạn có thể đi đến ngũ trọng sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Đương nhiên nếu là có người biết, Diệp Vũ là mượn tam tinh linh thảo nhất cổ tác khí vọt tới năm tinh thánh thai cảnh mà nói, bọn hắn càng là sẽ cảm thấy khó có thể tin. Như vậy bất chấp hậu quả tăng lên thực lực, có thể đi đến nhất âm nhất dương thế là tốt rồi. Thế nhưng là bất kể như thế nào, Diệp Vũ đi tới ngũ âm ngũ dương. Thực lực của hắn đang không ngừng chém xuống, cuối cùng ẩn ẩn muốn hạ xuống đến nhị trọng thánh thai cảnh. Diệp Vũ xếp bằng ở ngũ âm ngũ dương khu vực thật lâu, hán vận chuyển tạo hóa quyết. Điên cuồng hấp thu linh khí trong thiên địa, hấp thu âm dương hỏa chỉ bên trong lực lượng. Tại như vậy bổ sung giới, Diệp Vũ mới dần dần khôi phục trước đó cảnh giới. Đặt tới cảnh giới này về sau, Diệp Vũ cảm giác được chính mình có biến hóa nghiêng trời lệ đất. Linh khí độ tinh thuần hoàn toàn không phải trước đó có thể tưởng tượng, có bách luyện tinh cương cảm giác. Mặc dù số lượng cùng trước đó là giống nhau. Nhưng liền như là 10 đầu thô thiết đánh thành một đầu tinh cương, lúc này một đạo linh khí chính là đầu này tinh cương. Diệp Vũ huyết nhục gân cốt bên trong, lúc này thẩm thấu đến trong đó phù văn đạo vận cũng đều thuế biến, viễn siêu trước đó. Lúc này Diệp Vũ mới không có loại kia táo bạo cùng nông cạn cảm giác. Diệp Vũ xếp bằng ở ngũ âm ngũ dương, thẳng đến tại ở trong đó khó chịu cảm giác biến mất, Diệp Vũ mới đi hướng về phía lục âm lục dương. Lục âm lục dương. Đến cấp độ này người tu hành căng ít. Diệp Vũ đi tới, hắn cảm giác ở trong đó đã không phải là hầm băng cùng nước sôi, mà là hàn băng cùng liệt hỏa. Diệp Vũ điên cuồng vận chuyển tạo hóa quyết, lúc này mới kháng trụ lục câm lục dương rèn luyện. Tại lục câm lục dương bên trong, Diệp Vũ vẫn như cũ bị chém tu hành. Lần này bị chém đồng dạng khủng bố, từ ngũ trọng chém tới tăng trọng. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở trong đó, cắn răng thừa nhận lục câm lục dương rèn luyện, mặc dù khó chịu có thể cái này còn không làm gì được hắn. Ồ! Oh. Lục âm lục dương bên trong người số rất ít, nhưng Diệp Vũ lại ngoài ý muốn đụng phải một người. Người này nhìn thấy Diệp Vũ rất kinh ngạc. Có người tiến vào lục âm lục dương hắn không kinh ngạc, bởi vì thế giới này chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Mà để hắn kinh ngạc chính là, đối phương thế mà cảnh giới trực tiếp bị chém hơn hai cảnh giới. Cương ép tiến vào. Trong lòng người này nghi hoặc, Nghĩ thầm cưỡng ép tiến vào ngược lại là có thể hiểu được. Thực lực bản thân không đủ cưỡng ép tiến vào đạo hạnh bị chém nhiều rất bình thường. Thế nhưng là nhìn đối phương dáng vẻ, rõ ràng có thể chịu đựng lấy A. Có thể đi đến lục âm lục dương người tu hành đều là tuyệt đối phi phạm, loại người này căn cơ bản thân vững chắc dò người. Âm dương hỏa trì chém căn cơ đều có chút khó. Cho đến tận này, hắn nghe nói tại lục âm lục dương bị chạm đạo đi nhiều nhất cũng chính là một trọng rưỡi. Mà bây giờ thế mà xuất hiện một cái bị chém lưỡng trọng nhiều còn có thể kiên trì nhân vật, đây quả thực là đổi mới lịch sử. Người này nhìn chầm chầm Diệp Vũ nhìn ra ngoài một hồi, bất quá tại lục âm lục dương bên trong hắn cũng rất cố hết sức, không dám qua phận tâm, nhìn ra ngoài một hồi sau lập tức thu hồi tâm thần, toàn thân tâm vùi đầu vào tự thân rèn luyện bên trong. Diệp Vũ không biết hắn mang đến cho người khác bao lớn rung động, hắn lúc này tại tu hành, bổ sung bị chém đạo hạnh. Đây cũng là một lần rèn luyện, Diệp Vũ cảm giác hắn lại là một lần biến hóa về chất. Khó trách 100 học phần đều nhiều người như vậy chạy theo như vịt. Diệp Vũ cảm thán, tại ở trong đó chẳng khác nào là lần lượt thuế biến, có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Lúc này Diệp Vũ, nếu là hắn lại đụng đến Bạch Chính Phong, tuyệt đối có thể về mặt sức mạnh triệt để ngăn chặn hắn. Thậm chí hắn vận dụng thể chất, Diệp Vũ đều có thể mượn lực lượng áp chế. Diệp Vũ không sợ bị chém. Bị chém càng nhiều, hắn lần nữa tiến hành tu hành thì càng ngưng thực. Đặc biệt là ở trong âm dương hòa trì, chỉ cần cảnh giới tại, đạo hạnh của hắn có thể rất nhanh tu hành trở về. Cái này khiến Diệp Vũ ước gì chém càng nhiều càng tốt. Diệp Vũ đâm chìm tại trong tu hành, cảm thụ được lần lượt này rèn luyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, nghĩ thầm chính mình có thể kiên trì đến cái kia bộ. Giao chỉ tiên hậu đi đến cửu âm cửu dương, vậy ta đi đến bát âm bát dương cũng nên làm đến đi. Chương 222, Tần Phá Thiên. Lục âm lục dương Diệp Vũ ở trong đó rèn luyện hồi lâu, khi cảm giác không sai biệt lắm thời điểm. Diệp Vũ đi tới thất âm thất dương khu vực. Dẫn đầu tiến vào là thất âm khu vực, Diệp Vũ cả người trong nháy mắt đánh run một cái, có loại âm khi âm vũ cảm giác, như là tiến nhập quỷ địa, thở ra khi đều đều muốn kết băng. Diệp Vũ cảm giác thân thể như là băng cắt một dạng đau đớn, hỏa Diễm đốt tiến Diệp Vũ trong thân thể. Diệp Vũ điên cùng vận chuyển tạo hóa quyết mới kháng trụ. Thất âm thất dương, đi đến một bước này không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Diệp Vũ đang điên cuồng khu động tạo hóa quyết về sau, loại này khó chịu mới có chút giảm bớt. Diệp Vũ cảnh giới lại bị chém, tại cực tốc gáp súc rèn luyện. Mấy đạo linh khí bị đốt thành một đạo, phù văn cũng đồng dạng là như vậy. Cứ việc cảm thấy khó chịu, còn có thể tiếp nhận xuống tới. Diệp Vũ ở trong thất âm thất dương lại hao phí một ngày thời gian. Đạo hạnh bị chém lưỡng trọng, sau đó từ từ mới tu hành trở về. Lúc này Diệp Vũ, chỉ cảm thấy cả người thuế biến đến một loại kinh khủng cấp độ. Cảnh giới hay là ngũ trọng. Có thể độ tinh thuần cùng ngưng thực độ xa không phải trước đó có thể sánh được. Lúc này Diệp Vũ huyết nụt gân cốt bên trong, đạo vận tự chủ đang lói lên. Nếu như nói trước kia đạo vận mang cho hắn là cây bông cảm giác xóa tung mà nói, hiện tại như là sắt thép một dạng ngưng thực nặng nghề. Thẳng đến thất âm thất dương rèn luyện đầy đủ, Diệp Vũ dậm chân đi vào bát âm bát dương bên trong. Đi đến một bước này, Diệp Vũ chỉ cảm thấy cả người đều trong nháy mắt bị đông cứng, thiên thư rung động, tạo hóa quyết tới cộng hưởng lúc này mới kháng trụ cố này âm hỏa. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở trong đó, cả người cảm thấy khó chịu vô cùng, có khó có thể chịu đựng cảm giác. Diệp Vũ ở trong bát âm, ngây người dòng dã một ngày, Lúc này mới thích hướng loại này khó chịu, sau đó mới có thời gian đến rèn luyện cùng tu hành. May mắn là từng bước một rèn luyện mà đến, căn cơ lúc trước thất âm thất dương không ngừng ra cố, và không trực tiếp rơi vào bát âm bát dương bên trong, trong nháy mắt liền sẽ tiêu chết. Diệp Vũ nói thầm, hắn kháng trụ bát âm bát dương rèn luyện, cả người lần nữa thăng hoa. Lần này Diệp Vũ bị chém cảnh giới không đến một trọng rưỡi. Diệp Vũ biết, đây là bởi vì căn cơ của hắn đã đầy đủ vương chắc. Cho nên cho dù ở bát âm bát dương bên trong, hắn bị chém cảnh giới cũng không nhiều. Bát âm bát dương viễn siêu thất âm thất dương, loại này rèn luyện đồng dạng là kinh khủng. Đặt tới Diệp Vũ lúc này tình trạng, mỗi một bước nhỏ tăng lên đều là rất khó. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở trong đó, thừa nhận trong đó hỏa diễm rèn luyện. Diệp Vũ cảnh giới bị chém, sau đó tại bát âm bát dương bên trong tu hành trở về, Diệp Vũ cảm giác cả người ẩn ẩn muốn phun trào ra phụ văn cùng linh khí. Cả người phù văn cùng linh khi áp súc đến một loại cực hạn giống như. Ồ. Oh. Tại Diệp Vũ cảm giác tự thân lúc tu hành đợi, đột nhiên tại Diệp Vũ bên thai vang lên một thanh âm. Thanh âm này cũng làm cho Diệp Vũ kinh ngạc, đi đến thất âm thất dương lúc, hắn trên cơ bản liền khó gặp đến người. Ngược lại là không nghĩ tới tại bát âm bắt dương lại có thể có người tại. Là người! Diệp Vũ ghé mắt nhìn sang, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Người này không phải người khác. Chính là tại cổ các bên trong đụng phải người thanh niên kia. Lúc trước thanh niên trên chân để đó thương hải minh nguyện, Diệp Vũ cùng hắn đối lập mà ngồi tu hành. Thanh niên cũng thật bất ngờ, hắn nhớ rõ Diệp Vũ thanh thai cảnh chạy đến cổ các huyền tầng, cho nên Diệp Vũ lưu cho hắn ấn tượng là mơ tưởng xa vời. Nhưng là một cái có thể đi đến bắt âm bắt dương nhân vật lại há có thể là một nhân vật đơn giản. Thử một chút hắn sâu cạn. Thanh niên nói thầm. Nghĩ thầm có thể đi đến bát âm bát dương người toàn bộ học viện cũng không có bao nhiêu cái, mặt khắc tồn tại hắn đều biết, thiếu niên này cũng rất lạ lẫm. Hắn gặp săn cao hứng, vừa vận thử một lần. Thanh niên áp chế thực lực bản thân đến thánh thai cảnh, một trường hướng về Diệp Vũ quét ngang mà đi. Diệp Vũ tu hành thật tốt, đột nhiên cảm giác được một cố kinh khí bay thẳng mà đến, sắc mặt hắn đột nhiên biến động, thân ảnh một bên tránh đi. Một trường kia đập vào Diệp Vũ ngồi xếp bằng chỗ. Lập tức đem hỏa diễm đập nổ tung, bay về phía bốn phía. Người có bị bệnh không? Diệp Vũ khó thở, nội trừng lấy thanh niên, không hiểu thấu ra tay với mình làm gì. Tại hạ tần phá thiên. Thanh niên không người đối với Diệp Vũ hành lệ nói, các hạ có thể đi đến bát âm bát dương tất nhiên bất phạm, không biết có thể chỉ giáo. Lan. Diệp Vũ không hưng thú phản ứng đối phương, hán chỗ này là vì vững chắc căn cơ. Tần phá thiên không nghĩ tới chính mình tự báo kỳ danh đối phương dĩ nhiên như thế thái độ, cái này khiến hắn có chút ngẩn người, ngươi không biết ta là ai. Ta dựa vào cái gì phải biết ngươi là ai? Diệp Vũ hỏi. Ngậy! Tần phá thiên bị Diệp Vũ câu nói này chắn khó chịu vô cùng, khuôn mặt anh Tuấn kia xấu hổ có chút đỏ lên. Hắn vốn cho là, học viện này hẳn là cho nên người đều nghe qua chính mình, chính mình thế nhưng là treo trên cao tại địa bảng trước mấy tên. Không có việc gì. Chờ đánh xong trận này, ngươi sẽ biết ta là ai. Tần phá thiên kìm nén một cố khí, xuất thủ lần nữa hướng về Diệp Vũ quét ngang mà đi. Hắn xuất thủ bá đạo cương mãnh nắm đấm vung ra đi giống như một đạo lưu quang, lực lượng khủng bố đến cực hạ, xào trá tàn nhẫn. Hiển nhiên đối phương là một cái nhân vật trải qua chiến trường. khinh người quá đáng. Diệp Vũ cũng bạo nộ rồi, hắn chỉ là muốn an tĩnh tu hành, nhưng đối phương lại tìm tới cửa. Diệp Vũ quyền ý bạo động, trực tiếp hướng về tần phá thiên hung hang hoành kích mà đi. Hoành! Hai người giao phong, lập tức Quang mang vạn trượng, hỏa diễm trực tiếp bị súng kích nhấc lên, đang đốt mấy chục trượng độ cao. Như vậy đồng thời, kinh khí cũng quét sạch Tứ phương, để lấy bọn hắn làm trung tâm hỏa diễm bạo động. Một màn này cũng kinh động đến không ít người, rất nhiều người nhìn xem đằng bốc cháy bạo động hỏa diễm hai mặt cùng nhau dòm. Là bát dương trong khu vực. Ngoá! Cái này cái kia hai tên biến thái A. Thế mà có thể đi đến Bát dương, đồng thời còn có khí lực ở trong đó đánh nhau. hắn Tổ Tông, chúng ta ở trong nhị âm nhị dương đều muốn treo lên 12 phần tinh thần mới có thể chịu ở. Bọn hắn thế mà đem bát âm bắt dương khu vực xem như chiến trường. Đơn giản không thể nhịn A. Rất nhiều người đều tại giận mắng, nhưng là ánh mắt lại kìm lòng không được nhìn sang. Diệp Vũ cùng tần phá thiên liên tục giao thủ. Không có chút nào xinh đẹp đối với mấy kích. Lực lượng cường đại quét sạch tứ phương, để hỏa trì đều đang rung động. Một màn này kinh động đến hỏa trì bên trong tất cả mọi người, thất âm thất dương cùng bát âm bát dương khu vực người tu hành cũng đều bị kinh động. Tại hai phe này khu vực, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về phía Diệp Vũ. Có thể đi đến thất âm thất dương phía trên tồn tại nhân vật, đều là nhân vật khủng bố. Lúc này bọn hắn xếp bằng ở hư không sáng rực nhìn chăm chú một phương này. Cái này mỗi một cái đều như là một tôn thần linh, toàn thân hào quang rực rỡ, như là mặt trời cùng minh nguyện xếp bằng ở hỏa trì phía trên, trên thân phát ra khiến người ta run sợ ba đậu. Cái này từng tôn nhân vật xuất hiện, để người nhìn thấy đều kinh hô. Bởi vì vị này gì một tôn đều là tồn tại kinh khủng, đều là địa bảng xếp hạng hàng đầu tồn tại, bình thường đều cực kỳ khó gặp. Những người này như là từng tôn hung thú. Xếp bằng ở hư không nóng nhìn Diệp Vũ cùng tần phá thiên đánh nhau phương hướng. Nóa! Diệp Vũ nhìn xem thất âm thất dương cùng bát âm bát dương bên trong đột nhiên xuất hiện hơn 10 tôn như là mặt trời giống như cường giả hắn cũng bị hù dọa Nguyên lai like thất âm thất dương phía trên không phải không người, mà là đều giấu ở trong lửa. Cảm thụ được trong đó mỗi một vị trên thân tán phát khí tức, mỗi một vị đều để hắn có run sợ cảm giác. Học viện này, quả nhiên là ngọa hổ tăng long. Nhưng là rất hiển nhiên, những người này khẳng định không phải là bởi vì chính mình mà xuất hiện. Như vậy hẳn là bởi vì tần phá thiên rồi. Gia hỏa này vừa ra tay liền có thể dẫn tới nhiều như vậy kinh khủng cường dạ vây xem. Hắn nổi danh như vậy âm thanh. chương 223, Thương Hải Minh Nguyệt. Tần phá thiên áp chế thực lực bản thân đến thánh thai cảnh, hắn cùng Diệp Vũ giao phong cùng một chỗ. Càng đánh càng kinh ngạc, đối phương thế mà có thể chống đỡ được hắn không có chút nào rơi xuống hạ phong. Tần phá thiên không tin, lấy lực lượng cường đại trực tiếp chấn áp mà xuống, nắm đấm quét ngang mà đến, buộc phát ra sáng chói kim quang, như là thần thiết một dạng nện xuống, có cùng bạo đến kho lấy tưởng tượng lực lượng. Diệp Vũ đứng ở nơi xa, hắn đồng dạng lấy 5 đấm lên đón, cả người cũng nở rộ quan mang, Phù văn dâng trào, trói lọi vô cùng. Phanh! Hai người lực lượng cường đại giao phong, như là mặt trời băng liệt một dạng Quang mang kinh khủng nổi bắn ra ra, lực lượng cùng bạo chủng kích hỏa diễm. Hỏa diễm bị cuốn hướng hư không, đốt không gian suy suy rung động. Thật mạnh! Có người kinh hô, sáng dực nhìn xem hai người cuốn lại dư ba. Tần phá thiên đây là cùng ai giao phong? Xếp bằng ở hư không bên trên như là từng tôn mặt trời người tại giao lưu. Hỏa diễm che cản tầm mắt của chúng ta, khó mà nhìn thấu đến cùng là ai. Bất quá có thể chiến tần phá thiên tuyệt đối là địa bảng xếp hạng hàng đầu nhân vật. Địa bảng xếp hạng hàng đầu người, cũng không có loại khí tức này a không nhận ra chi ai. Chẳng lẽ là dấu ở học viên bên trong cường nhân? Có khả năng. Tần phá thiên từ trước đến nay hiếu chiến, hắn để mắt tới người, ít nhất cũng là địa bảng top 15 tồn tại. Nếu như ta nhớ không lầm, giống như tần phá thiên gần nhất lại bại 10 vị trí đầu một vị cường giả, hắn đã là địa bảng 5 vị trí đầu đi. Để đọc, Chuyện ứng. Vừa tấn cấp không bao lâu, hắn gần nhất tu hành một bộ bí pháp thương hải minh Nguyệt mười phần cùng bố, diễn hóa mà ra để hắn xếp hạng tiến thêm một bước. Rất nhiều người sáng rực nhìn xem giữa sân, diệp vũ cùng tần phá thiên không ngừng giao thủ. hỏa diễm bị bọn hắn chấn cuồng bạo. Đồng dạng, những ngọn lửa này cũng bị trọc giận một dạng điên cuồng hướng về thân thể hai người bên trong đốt cháy mà đi. Hai người thừa nhận hỏa diễm đốt cháy, giao thủ lại càng phát tấn mánh. Lại là một kích tư thế mạnh mẽ lực lượng nặng nghề một kích, đối hoanh cùng một chỗ để hỏa chỉ đều đang rung động. Thật mạnh. Thần phá thiên bị chấn cánh tay run lên, trong lòng của hắn rung động khó có thể tưởng tượng. Đối phương liên chiến hắn lâu như vậy thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đây quả thực vượt quá tưởng tượng. Trong học viện, tại lực lượng hùng hậu bên trên có thể có thể so với hắn không nhiều. Không hổ là có thể đi đến bát âm bát dương nhân vật. Thần phá thiên trong con ngươi chiến ý càng tăng lên, lao thẳng tới muốn diệp vũ. Lực lượng dung ra đến, giống như đại dương cuồng bạo ba động, dưới chân quét ngang, không gian đều muốn bị ép tới vạn mẹo, bọn hắn dấm lên hỏa chỉ vì vậy mà rung động không ngừng. May mắn nơi đây là địa thế đặc thù, bằng không lấy hai người tán phát ra lực lượng đủ để băng liệt nơi đây. Lại đến, thần phá thiên phun trào ra một cỗ công lực, quét ngang hướng diệp vũ các nơi yếu hại. Lan Chính mình thật tốt tu hành bị đối phương đánh gãy Diệp Vũ bị chọc giận. Khai Sơn quyền đánh đi ra, trực tiếp quét vào đối phương quét tới trên đùi, như làn lện ở trên sắt thép, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hai người càng đánh càng kịch liệt, mọi người thấy bát âm bắt dương khu vực các loại cuồng bạo dị tượng, bọn hắn đều tê cả da đầu. Thật sự là biến thái, chúng ta tại vì có thể nhiều đi một bước mà cắn răng kiên trì, bọn hắn thế mà có thể tại bát âm bắt dương bên trong đại chiến. Người với người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy, dạng này so sánh đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Tần phá thiên A, đại chiến người là tần phá thiên, cùng hắn giao phong là ai A. Hỏa trí bên trong tất cả mọi người chú mục nhìn chầm chầm trong sân đại chiến. Địa bảng 5 vị trí đầu, đây là một cái để cho người ta tuyệt vọng xếp hạng Lúc này lại có người có thể ngạnh kháng hắn, cái này làm sao không để cho người ta kích động. Diệp vũ cùng tần phá thiên luân phiên xuất thủ. Càng đánh càng khủng bố hơn, đến cuối cùng hỏa diễm trực tiếp bị bọn hắn nhấc lên một cỗ sóng lớn, dẫn đến toàn bộ hỏa trì đều đang rung động biến hóa. Tần phá thiên trong lòng phát lệnh sợ vì vậy mà phá hư hỏa trì cân bằng, hắn nhìn xem diệp vũ cười to nói, không tệ. Như vậy, như vậy phân ra thắng bại tốt. Nói đến đây, hắn loạn phát bay lên, cả người lực lượng trong cơ thể cùng bạo phun trào mà ra, hóa thành linh khí hải dương đồng dạng, vô cùng kinh khủng. Tại cổ các bên trong ngươi không phải quan sát thương hải minh nguyệt nha, hiện tại ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Hắn nói chuyện ở giữa, linh khí phun ra ngoài như biển cả, một vòng minh nguyệt tử trong đó chậm rãi dâng lên, mang theo vô biên đạo vận. Đây là một bộ thiên điệu dị tượng, diễn hóa xuất biển cả diễn hóa xuất minh nguyệt. Một vòng minh nguyệt cao huyền treo. Bí thuật thương hải minh nguyệt. Giá hỏa này là ai? Bước tần phá thiên đến một bước này. Thương hải Minh Nguyệt diễn hóa mà ra, dị tượng tự nhiên, mang theo đạo vận, Minh Nguyệt rơi xuống mang theo biển cả cùng thiên nguyệt chi lực, có thể có khó có thể dùng tưởng tượng vĩ lực. Rất nhiều người nhìn xem một màn này đều kinh hãi, đây là một loại kinh khủng bí thuật. Thần phá thiên thi triển ra một chiêu này sau mang trên mặt dáng tươi cười, hắn muốn kết thúc chiến đấu. Thiếu niên này rất mạnh, bất quá còn không phải là đối thủ của hắn. Diệp Vũ nhìn xem cái kia một vòng treo cao Minh Nguyệt liền muốn chấn áp mà xuống, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, ai bảo ai mở mang kiến thức một chút thương hải Minh Nguyệt, còn nói không chừng đâu. Diệp Vũ lời nói nói ra, tại trán của hắn phía trên, một giọt nước hiển hiện, chiếu dõi ra một vầng Minh Nguyệt. Dị tượng tự nhiên, linh khí sen lẫn mà thành, hóa thành chân chính giọt mưa, hội tụ vào một chốt như là biển cả. Minh Nguyệt cao huyền trán của hắn, xinh xinh nên vang đối phương. Điều đó không có khả năng. Tần phá thiên trợn tròn con mắt, không thể tin được nhìn xem Diệp Vũ. Thương hải minh nguyệt loại bí thuật này là niềm kiêu ngạo của hắn, hắn hao phí bao nhiêu tâm lực mới học được. Có thể trước mặt thiếu niên này thế mà cũng có thể thi triển đi ra. Tần phá thiên nhớ rõ tại cổ các tình huống, Diệp Vũ khi đó hẳn là lần thứ nhất tiếp xúc thương hải minh nguyệt bí thuật. Cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn, hắn có thể tu thành loại bí thuật này. trọng yếu nhất chính là hắn chỉ là thánh thai cảnh. Người ngoại giới cũng bị sợ ngây người, bọn hắn nhìn xem hai loại giống nhau dị tượng xuất hiện, hai vòng minh nguyệt cao huyền, sau đó giao phong cùng một chỗ. Cái này, thiếu niên này đến cùng là ai? Ngay cả tần phá thiên thương hải minh nguyệt đều có thể thi triển đi ra. Cái này thú vị, tần phá thiên không phải nói người khác đi vào cổ các cũng tuyệt đối phải không đến loại bí thuật này sao? Mặt mũi này đánh rung động đùng đùng a Rất nhiều người đang nghị luận, diệp vũ thi triển thương hải minh nguyệt trấn áp mà xuống, sinh xinh băng liệt đối phương bí thuật. Tần phá thiên bị trấn bay ra ngoài, khỏe miệng tràn ra huyết dịch. Hắn khó mà tiếp nhận kết quả như vậy, bởi vì hắn phát hiện diệp vũ thi triển ra thương hải minh nguyệt muốn so lên hắn thi triển ra cường đại. hiển nhiên đối với loại bí thuật này cảm nộ siêu việt hắn. Hắn thật chỉ là tại cổ các trông được cái kia nửa canh giờ sao Tần phá thiên không nguyện ý tin tưởng. Chỉ là không phải như thế, vậy hắn là như thế nào đạt được thương hải minh nguyệt Tần phá thiên cắn hàm răng, trên thân hội tụ lực lượng, chuẩn bị lần nữa ra tay với Diệp Vũ. Hắn không thể tiếp nhận bại ở trong tay Diệp Vũ. Địa bảng 5 vị trí đầu, sao có thể thua ở cái này hạ người vô danh trong tay. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Diệp Vũ không muốn cùng hắn chiến. Nhìn xem hắn muốn lần nữa nhào lên, Diệp Vũ đối với hắn khinh bị nói, có đảm lượng. Tiên Cửu Âm bên trong so đấu một phen. Đang khi nói chuyện, Diệp Vũ thi triển tiêu giao du vọt tới Cửu Âm Cửu Dương trong khu vực. Chương 224: Đốt đạo hạnh. Diệp Vũ vọt tới Cửu Âm bên trong, cả người trong nháy mắt kết băng, toàn thân bị đông cứng, ngay cả há miệng đều làm không được. So với bát Batman bên trong, Cửu Âm kinh khủng nào chỉ là gấp 10 lần. Diệp Vũ trong chốc nhoáng này cảm giác mình liền bị đông kết sinh mệnh, cả người ý thức đều muốn bị đông kết giống như Diệp Vũ rất rõ ràng chính mình nếu thật là đánh mất ý chí cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn cường tự giữ vững tinh thần, tạo hóa quyết tại thể nội điên cuồng xuyên thẳng qua. Chỉ là Diệp Vũ phát hiện linh khí của mình cùng đạo vận đều bị đông cứng, vận chuyển lại cực chậm. Bất quá may mắn là, mặc dù chậm nhưng vẫn là có thể vận chuyển. Diệp Vũ lần nữa bị rèn luyện áp súc, linh khí bị đông cứng thu nhỏ, đạo ngấn cũng bị đông kết thu nhỏ, Diệp Vũ thần hồn cũng đồng dạng bị đông cứng thu nhỏ Diệp Vũ tạo hóa quyết vận chuyển, hấp thu ngoại giới từng sợi lực lượng, lúc này mới tăng lên thực lực bản thân. Ngoại giới, thần phá thiên nhìn xem Diệp Vũ chui vào đến cửu âm bên trong cũng bị hù dọa. Hắn mặc dù có thể tại bát âm bát dương bên trong hành tẩu tự nhiên, có thể căn bản không dám tiến vào cửu âm bên trong. Cái này mặc dù chỉ là một tầng chênh lệch, có thể tầng này chênh lệch lại có thể lấy mạng của hắn. Gia hỏa này đến cùng là ai? thế mà có thể đi đến cửu âm bên trong. Tần phá thiên hít vào khí lạnh, nội tâm rung động càng đậm. Diệp Vũ không biết hắn tiến vào tầng thứ 9 cho người khác bao lớn rung động, hắn lúc này ngồi xếp bằng ở trong đó điên cuồng tu hành. Tại ở trong đó Diệp Vũ lần nữa đạt được một lần rèn luyện áp súc, cả người huyết nhục gần cốt bên trong lắng động lấy dạy đặc phù văn đạo vận. Loại này lắng động áp súc để Diệp Vũ cảm giác được buộc phát biên giới đồng dạng, cái này như là một kiện vật phẩm không ngừng lặp đi lặp lại áp súc, áp súc đến cực hạn điểm không cách nào lại áp súc, ẩn ẩn có buộc phát xu thế. Đặt tới loại tình trạng này, Diệp Vũ cảm giác được chính mình căn cơ xem như triệt để vững chắc. Có thể rất hiển nhiên, hỏa trì còn tại trợ giúp hắn rèn luyện căn cơ. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở trong cựu âm, thừa nhận trong đó âm hỏa đốt cháy. Cựu âm cửu dương tại hỏa trì khu vực trung tâm, chiếm cứ khu vực cũng không phải là rất lớn. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở trong đó, Lại ngoại ý muốn thấy được cửu âm bên trong còn ngồi một người, là nàng. Diệp Vũ ngoại ý muốn, người này không phải người khác, chính là Tân Yêu Nhiêu. Lúc này tần Yêu Nhiêu hiển nhiên nhập định, cả người xếp bằng ở chỗ nào, mặc cho âm hỏa thẩm thấu đến trong cơ thể nàng đi. Hà mộ nam quả nhiên không thể tin, nói cái gì bắt âm bắt dương trên cơ bản không ai có thể được đến, cửu âm cửu dương càng là chỉ có giao trì tiên hậu một người đi qua. Bây giờ tại bát âm bát dương ta gặp được liền không chỉ một người, ở trong cửu âm cũng nhìn được người. Diệp vũ bị đông cứng ở nơi nào, cả người không thể động. thể nội tự chủ tại vận chuyển tạo hoa quyết, ánh mắt của hắn rơi trên người tần yêu nhiêu. Tần yêu nhiêu xếp bằng ở chỗ nào, tiên cơ ngọc cốt, quanh thân lưu động một tầng nóng ánh hào quang, khuôn mặt tuyệt mỹ, như mộng như ảo, lông mi rất dài, nàng có dáng người hoàn mỹ, yếu điệu thân thể mềm mại chập trùng như là dây núi. Ngực tư thế kiên đứng thẳng, vòng eo tinh tế, cùng hoàn mỹ đồn hình vạch ra hoàn mỹ đường cong. Nhưng hấp dẫn người hay là hai chân kia, mặc dù ngồi xếp bằng, có thể thon dài thẳng tóc không che giấu được, trong đó ôn nhu cùng nhẹ nhàng có thể cảm giác được, nhìn lên một cái luôn luôn có thể khiến người ta ý nghĩ kỳ quái, nhịn không được miệng đáng lơi khô. Diệp vũ ánh mắt tại trên người đối phương tham lam quét vài vòng về sau, hắn đem tâm thần thu hồi lại. Ở trong cửu âm. Hắn thừa nhận thống khổ to lớn cùng nguy hiểm, không dám quá mức thất thần. Toàn thân toàn ý khu động tạo hóa quyết, không ngừng vận chuyển. Tại Diệp Vũ khu động dưới, hắn lúc này mới thời gian dần trôi qua bắt đầu làm tan. Âm hỏa thiêu đốt lên hắn, Diệp Vũ càng ngày càng cảm thấy mình căn cơ rèn luyện đến một loại kinh khủng cấp độ, loại tầng thứ này cùng tại bát âm bát dương bên trong vừa có biến hóa về chất. Ở trong kiểu âm không biết kiên trì bao lâu, Diệp Vũ tạo hóa quyết rốt cục vận chuyển tự nhiên. Quanh thân cũng lại không loại kia đông kết cảm giác, Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía cửu dương bên trong. Diệp Vũ ở trong cửu âm suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn khẽ cắn ngôi, liều mạng. Ta cũng không tin bằng vào ta một ngày tận hưởng luân hồi căn cơ cùng tạo hóa quyết còn không thể đi qua cửu âm cửu dương. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ cắn răng hướng về cửu dương bên trong đi đến. Tại Diệp Vũ dầm chân đi vào cửu dương đồng thời, thần yêu nhiêu mở ra con mắt của nàng vừa hay nhìn thấy một bóng người rậm chân đi vào cửu dương bên trong. Bất quá lập tức đạo thân ảnh này liền bị hỏa diễm cho ướt, hỏa diễm che cản tầm mắt của nàng, để nàng đều hoài nghi thỉnh thoảng thực sự có người đi vào cửu dương bên trong. Hẳn là không người có thể đi vào đi, ta cố gắng nhiều năm như vậy, không ngừng rèn luyện tự thân căn cơ, hiện tại cũng chỉ có thể đi đến cửu âm bên trong, hướng cửu dương không dám đi. Thần yêu nhiều cảm thán, cửu âm cửu dương có thể đi đến, Những năm này cũng liền nàng. Tân yêu nhiêu nói ra, mặc dù đi đến cửu âm kiểu dương không có nghĩa là có thể có nàng thành tiểu như vậy, cũng không có nghĩa là nhất định chính là thứ nhất khả năng tối thiểu tại căn cơ rèn luyện đạo này bên trên, đại biểu cho hoàn mỹ. Tân yêu nhiêu xếp bằng ở chỗ nào, nàng cảm giác mình còn bị đông kết lấy. Ai? Muốn đạt tới hoàn mỹ rất khó. Tân yêu nhiêu nói ra, trên đời này không phải mỗi người đều có thể chịu nổi hoàn mỹ. Nghĩ đến giao chỉ tiên hậu, thần yêu nhiêu có chút ghen ghét. Nàng chính là một cái có thể chịu được hoàn mỹ người. Thiên đạo có thiếu, muốn đi hoàn mỹ chi đạo đây là cùng thiên đạo chống lại, nhất định rất khó đi được không? Được rồi, thực sự không thể đi liền không đi. Thần yêu nhiêu cảm thán. Đi đến bát âm bát dương không khó, thậm chí đi đến cửu âm bát dương những năm này cũng không ít người. Khả năng đi đến cửu âm cửu dương lại khó như lên trời. Một mực đến nay nàng đều còn muốn chạy ra một bước này, so với mặt khác hoàn mỹ chi đạo. Âm dương hỏa Trì hoàn mỹ chi đạo không thể nghi ngờ là dễ dàng đạt tới nhất. Có thể sự thật nói cho nàng, coi như dễ dàng đạt tới nhất hoàn mỹ chi đạo, cái kia đồng dạng cũng là hy vọng xa vời. Năm đó cũng không biết nàng là như thế nào đi đến cửu âm cửu dương. Tân yêu nhiều cảm thán, chỉ là rất đáng tiếc, đằng sau lại không người có thể đi, bằng không ta còn có thể thỉnh kinh hỏi một chút có thể đi đến cửu âm cửu dương, sự kiện kia ta liền có thể làm. Mà liền tại tần yêu nhiêu hướng về những này thời điểm, ở trong cửu dương, lại phát ra rên thanh âm. Cửu âm cửu dương chiếm cư khu vực không lớn, nơi đây lại mười phần an tĩnh, tần yêu nhiêu nghe rõ rõ ràng ràng. Cái này không lớn tiếng hừ lạnh lại làm cho tần yêu nhiêu trận tròn con mắt, nàng đầy mang theo không thể tin được. Làm sao có thể? Tần yêu nhiêu cảm thấy mình miệng đắng lơi khô. Vừa mới còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, còn cảm thấy sẽ không có người có thể đi đến Cửu Âm Cửu Dương. Nhưng bây giờ liền có người tại Cửu Dương bên trong. Đối phương có thể phát ra tiếng hừ lạnh, hiển nhiên là không có bị tiêu chết. Điều này đại biểu lấy hắn có hy vọng đi đến Cửu Dương. Là ai? Địa bảng hay là thiên bảng bên trong ai? Thần Yêu nhiều trong lòng suy đoán. Diệp vụ không biết hắn mang cho Tần Yêu nhiều bao lớn rung động. Lúc này cảm giác của hắn cả người bị nhen lửa giống như. Loại này nhóm lửa là tại đốt hắn linh khí, đốt hắn đạo vận, đốt thần hồn của hắn. Nhóm lửa không phải nhục thể, mà là hắn một thân đạo hạnh. Diệp vũ khó chịu vô cùng, hắn điên cuồng khu động tạo hóa quyết, thế nhưng là tạo hóa quyết khu động càng nhanh, thiêu đốt hắn đạo hạnh hỏa diễm cũng đốt càng nhanh. chương 225, âm dương lộ ra. Dương hỏa đốt cháy diệp vũ, cường độ rất lớn. Diệp Vũ đạo vận cùng linh khí bị trực tiếp điểm đốt, đang điên cuồng thiêu đốt. Loại này thiêu đốt rất đáng sợ, Diệp Vũ một thân linh khí, đến cuối cùng thiêu đốt được không đến 1 phần 10. Thâm thấu đến các vị trí cơ thể đạo vận phù văn cũng bị thiêu đốt chỉ còn lại có một chút, duy chỉ có Diệp Vũ thần hồn, cứ việc bị điên cuồng thiêu đốt, có thể đốt đốt lại có hạn, chỉ là bị thiêu đốt hai thành tà hữu. Diệp Vũ điên cuồng vận chuyển tạo hóa quyết, Tạo hóa quyết cướp đoạt lấy âm dương hỏa trì bên trong lực lượng bổ sung đến Diệp Vũ thể nội. Đi đến cửu âm cửu dương, Diệp Vũ cảm giác cả người đều ở vào tại một loại cấp tốc trong thuê biến. Thánh thai cảnh coi trọng tẩy lễ quanh thân, coi trọng đạo vận tự thân là ấn đến quanh thân. Lúc này Diệp Vũ cảm giác mình bị đốt cháy như là hóng ánh ngọc thạch đồng dạng, như là một tôn ngọc thạch điêu khắc thành thành thai. Bị đốt cháy đạo vận cùng phu văn, liền như là là kim loại đúc kim loại mà thành đường con. Bảy bệnh ra từng đầu đạo ngấn Lưu chuyển tại Diệp Vũ thể nội linh khí như là tại trong ngọc thạch lưu động mã não. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở trong cựu dương, thừa nhận dương hỏa điền cuồng tiêu đốt, đây là một loại khó chịu kinh lịch, đau thân thể của hắn đều có rút. Có thể Diệp Vũ chịu đựng lấy, hắn thôn phệ lấy lực lượng ở trong đó bổ sung Diệp Vũ bị đốt cháy tiêu hao. Linh khí như là quần quần thanh truyền giống như tại Diệp Vũ thể nội lưu động, thanh tịnh sạch sẽ, không có chút nào tạp chất. Diệp vũ đạo vận, như là hòa tan kim loại một dạng, đúc kim loại đến diệp vũ trong thân thể. Diệp vũ trong thân thể hiện hiện từng đầu đạo ngấn, những đạo ngấn này đều tản ra ánh kim loại. Lúc này diệp vũ xếp bằng ở chỗ nào, như là một tôn sáng trói thần linh, toàn thân tản ra quan mang. Đây là đạo ngấn tự chủ phát ra quan mang. Rất hiển nhiên là đạo ngấn cường hành đến mức nhất định, tự chủ ra bên ngoài thẩm thấu khí thức. Ngoại nhân không nhìn thấy một màn này. Bằng không tuyệt đối sẽ kinh dị Đạo ngấn như là kim loại đúc kim loại Mà thành là khái niệm gì Linh khí thanh tịnh sạch sẽ như là Thanh tuyển là khái niệm gì Cái này vượt qua bọn hắn nhận biết Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia Quanh thân toàn thân sáng chói Như là một vòng mặt trời Tim đập nhanh khí tức từ Diệp Vũ Trong thân thể phát ra Đi đến cửu âm cửu dương đây là triệt Để thuê biến ẩn ẩn có loại Cực hạn hoàn mỹ cảm giác Diệp Vũ chấn động trong lòng Âm dương hỏa trì quá mức phi phạm, có thể khiến người ta thuê biến đến loại tình trạng này. Diệp Vũ đang suy tư, ở trong kiểu âm cũng chỉ là cảm thấy chỉ là tại vững chắc chính mình căn cơ, thế nhưng là đi đến kiểu dương bên trong, hoàn thành kiểu âm, kiểu dương rèn luyện. Diệp Vũ cũng cảm giác chính mình đi vào một tầng thứ mới. Diệp Vũ điên quần vận chuyển tạo hóa quyết, thực lực đang chậm dại khôi phục. Khi Diệp Vũ gần như hoàn toàn khôi phục lúc, hắn cảm giác thân thể đang chấn động. Ẩn ẩn có một cỗ thế từ bên trong ra ngoài muốn bộc phát. Thể chất đại thế. Diệp Vũ nghĩ đến chính mình lúc trước mượn vô căn thánh diễm đạt tới tẩy tùy cảnh. Một lần kia tẩy tùy chính mình thế cũng bộc phát qua một lần. Chẳng lẽ nói. Thể chất của ta muốn tự thân căn cơ đầy đủ hùng hậu mới có thể hiện hiện. Diệp Vũ giật mình trong lòng. Mặc kệ là vô căn thánh diễm hay là lần này cử âm cử dương rèn luyện. Đều là để căn cơ của hắn trở nên viễn siêu thường nhân. Đặc biệt là cửu âm cửu dương rèn luyện, Diệp Vũ thậm chí cảm thấy đến lúc này chính mình là hoàn mỹ. Diệp Vũ thể nội thế tại thai ngén, theo Diệp Vũ thực lực tại dần dần khôi phục lúc, thế thai nghén càng nhanh. Quả là thế, ta thể chất này hiện hiện thế mà cùng căn cơ có quan hệ, chỉ có tự thân đầy đủ phi phạm, mới có thể hiện hiện thể chất. Diệp Vũ nghĩ đến chính mình một ngày tận hưởng luân hồi kinh lịch. Một ngày tận hưởng luân hồi được xưng là nhất pháp độc tôn. Nó tạo nên thể chất cũng ngạo kiểu như vậy sao? Nhất định cần ta đi đến hoàn mỹ tình trạng mới có thể hiện hiện. Diệp Vũ dở khóc dở cười. Diệp Vũ đâm chìm tại trong cơ thể mình thế thai ngén bên trong, hắn cũng nghĩ nhìn xem chính mình thế đến cùng là như thế nào. Cứ việc trước lúc này, Diệp Vũ cũng có thể mượn chính mình linh tượng cùng thân thể cộng hưởng miễn cưỡng kích phát tự thân bộ phận thế, nhưng là mỗi lần kích phát xong toàn bộ liền triệt để kết lực, một thân tinh khí thần đều bị tiêu hao sạch sẽ cũng là như thế, Diệp Vũ cực ít khu động tự thân thể. Tần Yêu nhiều ánh mắt rơi ở trong Cửu Dương, nàng nhìn thấy một người quanh thân toàn thân sáng chói, nó sáng trói siêu việt hỏa diễm quang mang. Cái này khiến trong nội tâm nàng chấn động. Hắn thật kiên trì nổi. Tần Yêu nhiêu nuốt nước miếng một cái, kế giao chỉ tiên hậu đằng sau, lại có đi một mình song Cửu Âm Cửu Dương. Đi đến Cửu Âm Cửu Dương cùng đi đến Cửu Âm khác nhau quá lớn, đây quả thực là cách biệt một trời. Người này là ai? Tân yêu nhiêu nói thầm, có thể đi đến cửu âm cửu dương, căn cơ cơ hồ có thể rèn luyện đến hoàn mỹ. Hán nội tình càng tốt, hiệu quả kia càng mạnh. Cũng không biết người này là lấy phương thức gì đạt tới bẩn linh cảnh cùng tẩy tủy mấy lần, nếu như là dùng chính là cùng loại lấy liệt hòa đốt người, tẩy tủy 7 lần trở lên. Vậy hắn đi đến cửu âm cửu dương liền rất khủng bố. Nếu là người này có phi phạm thể chất, có thể mượn cùng loại xuân thu sinh tử các loại tu hành đạt tới vẩn linh cảnh, tẩy tủy 8 lần trở lên, vậy liền kinh thế. Trước đó căn cơ được đặt nền móng càng sâu, cái kia đi đến cửu âm cửu dương liền sẽ càng khủng bố hơn. Đương nhiên tần yêu nhiêu không biết Diệp Vũ là một ngày tận hưởng luân hồi cùng tẩy tủy 10 lần, bằng không nàng lúc này tuyệt đối không chỉ là rung động mà thôi. Tạo hóa quyết khu động, Diệp Vũ cảm giác được thực lực bản thân hoàn toàn khôi phục mà lúc này Diệp vũ thế cũng triệt để bạo phát đi ra. Diệp vũ thế từ diệp vũ trong thân thể thẩm thấu ra, một cô hành tuyệt khí tức quét ngang nộn ngạo lên. Đại thế tự nhiên, trực tiếp bao phủ toàn bộ cửu dương khu vực. Cửu dương hỏa diễm, tại thời khắc này đều trong nháy mắt bị đại thế ảnh hưởng, cái này giờ khắc này đều triệt để dập tắt. Đây là chuyện trong nháy mắt, từ diệp vũ thế đến cửu dương hỏa diễm triệt để dập tắt hai cũng phản ứng không kịp. Mà liền tại hỏa diễm bị triệt để dập tắt một chốc lắc kia, âm dương hỏa chỉ cân bằng triệt để bị phá hư. Trong nháy mắt, âm dương hỏa chỉ đều trong nháy mắt dập tắt. Ai cũng không ngờ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy, tất cả mọi người phản ứng không kịp. Cho dù là diệp vũ, ta chưa từng phản ứng. Tình huống như thế nào? Âm dương hỏa chỉ làm sao đột nhiên dập tắt? a âm dương hỏa chỉ danh sương vinh viễn không dập tắt, hiện tại làm sao hết rồi? Diệp Vũ cố này thế giống như trước đây, chỉ là buộc phát trong ngáy mắt, sau đó lần nữa trở về thể nội. Lúc này Diệp Vũ thân thể tựa hồ vẫn là không cách nào hoàn toàn hiển hiện cô này thế. Chỉ là Diệp Vũ cảm giác được chính mình linh tượng cùng nó liên hệ càng thêm phù hợp. Chỉ là âm dương hỏa trì liền trong chốc nhoáng này dập tắt để Diệp Vũ cũng ngây người Hắn không nghĩ tới chính mình thế trong chốc nhoáng này buộc phát sẽ phát sinh tình huống như vậy. Tân yêu nhiêu nàng tại cửu âm. Trong chốc nhoáng này dập tắt nàng cũng không có làm rõ ràng đến cùng là tình huống như thế nào. Chỉ bất quá vinh viễn không dập tắt âm dương hỏa chỉ dập tắt, cái này khiến nàng không dám tin. Làm sao có thể? Tân yêu nhiều biết âm dương hỏa chỉ dập tắt sẽ xuất hiện đại sự, bởi vì âm dương hỏa chỉ đại biểu cho chính là một loại thế, nó là một loại thế hội tụ. Quả nhiên tại sắc mặt nàng biến đổi lớn đồng thời, âm dương hỏa chỉ đột nhiên âm phong trận trận, hóa thành một cái vòng xuấy. Âm dương hỏa trì lúc này cũng điên cuồng xoay tròn, đem tất cả mọi người cuốn vào. Cùng lúc đó, tại âm dương học viện một chỗ cấm địa, có mấy cái lao giả, bọn hắn đều sắc mặt kịch biến, hoảng sợ hô lớn, âm dương lộ ra. Nhanh! Màu ngăn cản! Bọn hắn đều bị hù mặt không có chút máu.